Chị dâu, em nói cho chị biết nhé Tay nghề nấu ăn của anh hai tuyệt đối là số một đó Chị mà ăn đồ anh ấy nấu xong ý Đảm bảo là cả đời này sẽ khó mà quên được Ngon đến mức mà muốn nuốt luôn cả lưỡi chứ Lục Thanh Chiêu ngửi được hương vị thoang thoảng trong không khí Thì nước bọt liền túa ra như là cỏ dại mọc lan Lúc này Lục Triều Dương đã nổi lửa Đổ dầu vào mùi tỏi thơm nước muối bay ra khiến cho Đường Ngọc Sở cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. "Là ai dậy anh ấy nấu vậy?" Cô bất giác hỏi một câu. "Tự học đấy, lúc anh hai đi du học ở nước ngoài, mọi sinh hoạt cá nhân đều tự mình lo, có điều là bình thường không dễ nhìn thấy anh ấy làm cho người khác ăn đâu. Ngay cả là em trai như tôi cũng chỉ may mắn được ăn có một lần thôi, còn lần này thì nhờ phúc của chị dâu đó." "Ai chà, đúng là hời cho anh quá rồi." Đường Ngọc Sở chép miệng trừng mắt liếc lục thanh chiêu rồi không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai đang nấu ăn ấy nêm gia vị, đảo thức ăn, mỗi một động tác trong toàn bộ quá trình anh ấy đều rất gọn gàng, ngăn nắp, không hề luống cuống tay chân. Khoảng chừng nửa giờ sau, năm món mặn một món canh đã được bưng lên. Anh bày biện cực kỳ đẹp mắt, màu sắc hương vị đều không thể chê vào đâu được, tất cả đều toát lên sức cám dỗ mạnh mẽ, thật lợi hại. Đường Ngọc Sở trợn mắt há mồm sững sờ cảm thán. Nghĩ bụng, tay nghề của anh chàng Lục triều Dương này không hề thua kém với mình chút nào cả. Đúng, đúng vậy, anh hai, em có thể ăn được chưa? Lục Thanh Chiêu ngồi phía bên kia, một tay cầm chiếc đũa, một tay cầm chén, hai mắt dán chặt vào mâm thức ăn, không chịu rời sang chỗ khác. Lục triều Dương liếc mắt nhìn anh ta, ăn xong rồi thì cút, không thành vấn đề. Lục Thanh Chiêu nhếch miệng, lập tức gắp lia lịa. đường ngọc sở bật cười, rồi cũng cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng. Lục Triều Dương nhìn cô bình thản hỏi, mùi vị thế nào? Khỏi phải nói tay nghề này của anh khiến cho em cũng phải hổ thẹn vì không bằng đấy. Đường Ngọc Sở giơ ngón tay cái lên khen nhưng mà nét mặt lại có chút sầu lo. Làm sao bây giờ em cảm thấy tay nghề nấu ăn của mình không thể sánh được với tiêu chuẩn làm vợ hiền của anh rồi? Ừm, không sao, chỉ cần ở cạnh anh thì em chính là vợ hiền. Nghe Lục Triều Dương chẳng thèm để ý đến người bên cạnh. Nói năng dịu dàng với cô như vậy, thì Lục Thanh Chiêu đang hùng hục ăn ở bên kia, liền làm rớt một miếng thức ăn. Quả nhiên, ai rồi cũng sẽ khác. Vừa xuống bếp, vừa nói những lời buồn nôn như vậy, đáy ngộ này ngay cả em trai như là anh cũng chưa được hưởng nữa là. Nhưng vừa có một trận cuồng phong quét qua, thức ăn ở trên bàn đã bị dọn sạch sẽ. Trong đó, Lục Thanh Chiêu là người cường điệu nhất, ăn đến mức bụng căng phồng trông như là bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Đường Ngọc Sở thấy vậy rất buồn cười, còn Lục triều Dương thì thẳng tay, đuổi khách, trực tiếp bảo anh ta cút đi. Lục Thanh Chiêu đi rồi, Lục triều Dương và Đường Ngọc Sở cùng nhau lên lầu. Vào phòng làm việc, anh thì làm công chuyện của mình, còn cô thì viết bài cho buổi phỏng vấn ngày mai mà bản thân mình đã thực hiện vào hôm nay. Bầu không khí hòa hợp giữa hai người, phảng phất như là hai vợ chồng già đã cưới nhau được mấy chục năm vậy. Chuyện ai người nấy làm, không quấn lấy nhau, hai người thoải mái ở cạnh nhau làm việc. Và thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng Khoảng chừng 10 giờ thì Lục Triều Dương đã giải quyết xong công việc Nên anh đi tới ngồi xuống ở bên cạnh đường ngọc sở Choảng tay ôm hông cô Động tác cực kỳ tự nhiên Còn nhiều không? Đường ngọc sở theo bản năng nhích lại gần lồng ngực của anh Khẽ mỉm cười một cái Còn chút xíu nữa là xong rồi Anh đi tắm trước đi Lát nữa em sang Đêm nay anh muốn tắm cùng với em Giọng nói thủ thị của Lục Triều Dương Vang lên ở bên tai đường ngọc sở Hơi thở ấm áp phả vào mặt của cô, hơi nhột khiến cho cô giật mình và tim đập nhanh. Cơ thể mềm mại của Đường Ngọc Sở run lên, những ngón tay vốn dĩ đang gõ bàn phím của cô liền khựng lại, hai gò má nóng hổi, hơi thở lập tức đình trệ. "Anh, anh là nói đùa đúng không?" Cô quay người lại nhìn anh, trong mắt của cô dâng lên sự bối rối, khó diễn tả bằng lời. Lục Triều Dương quan sát vẻ đẹp động lòng người của cô và cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi lắc đầu. Không hề, anh đã nói là sẽ không động vào em thì sẽ là không động Nhưng mà anh muốn hỏi vợ một câu Khi nào thì em có thể sẵn sàng đây Anh sợ là anh sắp không nhìn được nữa rồi Giọng nói cuốn hút của anh quanh quẩn ở bên tai Khiến cho con tim cô bất ngờ rung động Đường Ngọc Sở phát hiện Sau khi anh dụ dỗ cô một cách ngập tràn ma lực như vậy Thì con tim của cô cũng khẽ run rẩy Toàn thân tê dại Và mơ hồ có cảm giác rằng mình khó mà chống cự lại được Nhưng mà Đường Ngọc Sở cuối cùng cũng vẫn nhìn Lục Triều Dương với ánh mắt ái nái. Xin lỗi, Triều Dương, vì đã bắt anh phải nhân nhượng em như vậy. Chỉ là hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng. Anh xứng đáng với điều tốt đẹp nhất. Còn em thì hiện tại chưa xứng với anh. Cho nên hãy chờ em thêm ít lâu nữa thôi. Em sẽ nhanh chóng điều chỉnh thật tốt. Được không? Được, có lời này của em là đủ rồi. Lục Triều Dương cười gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự thỏa mãn. Đường Ngọc Sở thở phào nhẹ nhõm, Mang theo sự ái nái, tắt máy tính rồi nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi lồng ngực của anh và nói, em đi trước giúp anh xả nước nhé. Lục Triều Dương sững sờ nhìn theo bóng hình xinh đẹp, chạy đi nhanh như tia chớp, ánh mắt đột nhiên sâu hút, còn đôi môi thì khẽ nhếch lên, nở một nụ cười sung sướng. Đừng ngọc sở giúp Lục Triều Dương xả nước xong thì liền đi ra ngoài. Về phần Lục Triều Dương, anh cũng không yêu cầu cô phải tắm cùng bình. Dù sao thì anh cũng không có cách nào đảm bảo cho bản thân mình lần nào cũng có thể giữ vững lý trí. Còn đường ngọc sợ thì nhân lúc anh tắm đã nhanh chóng giải quyết cho xong, phần công việc còn sót lại. Đến khi mà quay lại phòng thì là lúc lục triều dương tắm rửa xong và đi ra. Tóc của anh đã ướt nhẹp, nước ở trên tóc không ngừng nhỏ giọt xuống, thân thể cao giáo được bao bọc trong chiếc áo choàng tắm, lộ ra xương quai xanh quyến rũ và lồng ngực dán chắc. Cả người thoạt trông vừa mạnh mẽ Lại vừa hoang dại Tim của đường ngọc sở suýt chút nữa Thì chậm mất một nhịp Nhìn muốn xuất thần Lục Triều dương khẽ cười đi tới trước mặt cô Bà xã ơi em nhìn chằm chằm anh như vậy Là muốn mời gọi anh hôn em có phải không Hóc môn nam giới nồng đậm Xen lẫn mùi hương thơm ngát sau khi tắm Thúc đẩy đường ngọc sở hoảng hốt Cô sực tỉnh định tránh đi Nhưng mà người đàn ông ấy đã nhanh hơn một bước Vươn tay ôm chầm lấy eo cô Và kéo cô vào trong lòng sau đó lập tức tập kích cô bằng một nụ hôn sâu. Lúc này đây, Đường Ngọc Sở không hề phản kháng, vô cùng thuận theo, phối hợp cùng anh, chỉ trong chốc lát sau liền mê mẩn, hòa mình vào nụ hôn khó có thể kiểm chế được. Sau khi bị Đường Ngọc Sở phản kích mạnh mẽ, cô Ngọc Lam cuối cùng cũng an phận đi ít nhiều. Mấy ngày trôi qua, sự thoá mạ trên mạng cũng đã lắng xuống dần, chỉ còn lại lẻ tẻ đôi câu vài lời. Tuy nhiên là Đường Ngọc Sở cũng nhờ đó mà thu về không ít sự chú ý. Rất nhiều fan kêu gọi cô ra mắt, liên tục mấy ngày nay các thương hiệu quảng cáo không ngừng gọi điện, hỏi cô là có muốn nhận làm đại diện thương hiệu không, thậm chí là còn có cả công ty quản lý trực tiếp hỏi công ty cô muốn giật cô về tay và còn nói rằng sẽ tận lực lăng xê cô. Đối với chuyện lần này, Đinh Ngọc Sở cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Tống An Kỳ liền chiêu chào cô. "Hừ, cơ hội tốt như vậy, sao cậu lại không thể xem sao? Cậu xinh đẹp như vậy lại còn có thần thái Hoàn toàn đủ điều kiện để mà lấn sân vào dưới showbiz. Hơn nữa, cơ hội để cho mấy diễn viên ấy hít khói như vậy quả thực là rất khó có được đó nha. Nhưng mà đường ngọc sở lại kiên quyết lắc đầu. Không được, dưới showbiz rắc rối lắm. Tớ làm phóng viên tuy rằng cực khổ, nhưng mà không cần ngày nào cũng bước đi ở trên băng mỏng. Lại còn có quyền giữ sự riêng tư của mình. Với tớ mà nói, cuộc sống của một ngôi sao chính là sống không bằng chết. Vậy cũng được, tớ cũng không thích cái loại cuộc sống đó có điều cậu nghĩ như vậy nhưng mà chưa chắc cố Ngọc Lam sẽ nghĩ như vậy đâu. Tớ nghe nói gần đây cô ta đang chuẩn bị quay lại Sô hơn nữa là Bùi Hàng Phú còn chi ra một số tiền rất lớn, tự mình vận dụng các mối quan hệ sẵn có để mà xây dựng bệ phóng cho cố Ngọc Lam. Ánh mắt của Tổng An Kỳ vô cùng lạnh lẽo, giọng điệu hơi có chút tức giận nói: một gã phụ tình, một ả trà xanh, đến bây giờ vẫn còn phí hết tâm tư vì muốn cậu không được sống tốt, cậu đợi mà xem. Sau này cô Ngọc Lam thật sự quay lại số biết rồi thì cô ta nhất định sẽ dùng tất cả thủ đoạn để mà tiếp tục chèn ép cậu. Sợ cái gì? Cái loại người không có ai dạy dỗ như cô ta thì phải dạy cho tới khi nào cô ta hiểu chuyện mới thôi. Đường Ngọc Sở khinh thường nói, nghiễm nhiên là không hề sợ một chút nào. Tống An Kỳ cũng gật đầu, cũng đúng, có điều tôi chỉ sợ cô ta dở trò xảo quyệt mà thôi. Một người phụ nữ có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy thì tuyệt đối có thể làm ra những cái chuyện điên rồ hơn nữa. Cậu đúng là xem thường cô ta rồi Mấy ngày nay Lại Tiểu Lan chẳng phải Vẫn thường tới tìm tớ gây phiền phức hay sao Nếu không phải là Cố Ngọc Lam Ở sau lưng sai xử Thì sao cô ta lại đối với tớ như vậy chứ Dường như muốn chứng thực cho lời nói của Đường Ngọc Sở Chỉ trong chốc lát sau Lại Tiểu Lan quả nhiên đã đến Đường Ngọc Sở Tối nay có một buổi họp mặt phóng viên Tôi bận việc khác rồi Cô đi thay tôi nhé Lần này người mời tôi là đạo diễn mới nổi Lâm Thành cho nên là cô không được phá hỏng đâu đấy. Lại Tiểu Lan ngây ngang giao việc xong, liền không cho Đường Ngọc Sở cơ hội phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi. Người phụ nữ này quả nhiên là chẳng có tốt lành gì, cô ta làm như vậy là cố ý đẩy cậu vào chỗ dầu sôi lửa bỏng đấy. Tống An Kỳ nhận ra nghiến lợi, nhìn bóng lưng của Lại Tiểu Lan, cả giận nói, Đường Ngọc Sở cũng nhíu mày, đạo diễn Lâm Thành nổi danh háo sắc, thấy phụ nữ xinh đẹp liền muốn đưa lên giường, trong giới có không ít ngôi sao nớ dính líu đến anh ta, tác phong vô cùng tồi tệ. Hành động lần này của Lại Tiểu Lan hiển nhiên là không có ý tốt, trong lòng của Đường Ngọc Sở có dự cảm không tốt, trực tiếp nói cho cô biết, đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tống An Kỳ cũng hơi bất an, Ngọc Sở hay là tìm lại Tiểu Lan từ chỗ đi. Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu, không cần đâu. Ai bảo cô ta là cấp trên của tớ chứ, tớ không đi cũng không được. Không được, theo tớ được biết Cái cô nàng lại Tiểu Lan này rất thân với Lâm Thành Chỉ sợ là cô ta đã đánh tiếng trước đó với Lâm Thành Chuẩn bị giở trò với cậu đấy Tối nay tớ sẽ đi cùng cậu Nếu có chuyện gì thì cũng có người giúp cậu Thái độ của Tống An Kỳ vô cùng kiên quyết Đường Ngọc Sở suy nghĩ một chút rồi cũng không từ chối Có thêm một người thì cũng đỡ lo hơn Nếu như mà xảy ra chuyện gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau Tối hôm đó Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đến một quán bar Theo địa chỉ mà lại Tiểu Lan đã cho Nơi họp mặt, nằm ở trong một phòng bao lớn của quán bar, hai người vừa vào trong liền phát hiện ở bên trong, ngoại trừ đạo diễn Lâm Thành và một vài phóng viên ra, còn có một vài ngôi sao có chút danh tiếng của showbiz, cũng như là một vài nhà đầu tư. Cảnh tượng hào nhoáng như vậy, quả thật là khiến cho đường ngọc sở và Tống An Kỳ có cảm giác bất ngờ. Hai người chào hỏi mọi người xong, liền đi tìm một nơi ngồi xuống. Kết quả, ngồi chưa ấm ghế thì đạo diễn Lâm Thành liền nhìn sang, cười nói, Ồ... Hai cô gái phóng viên của thời thủy đây sao tới muộn nên phải phạt rượu nha Những vị khách ở gần đó lập tức lên tiếng ủng hộ yêu cầu tự phạt ba ly được Ngọc Sở trao mày. Tiểu lượng của cô không tốt hơn nữa rượu mà bọn họ uống đều là rượu trắng Nếu như uống liền tù tì ba ly thì sợ là sẽ say mất Tiểu lượng của Tống An Kỳ tương đối khá cho nên là cô ấy cười nói Ờ đạo diễn Lâm Ngọc Sở của chúng tôi uống kém lắm nên phần của cô ấy cứ để tôi uống cho Như vậy được sao? Lúc nãy ai tự mình uống hết trơn, có ba ly thôi mà, sẽ không sai đâu. Lâm Thành rõ ràng là không buông tha đường ngọc sở. Anh ta nhìn trọng trọc thân hình của cô với ánh mắt vô cùng xuồng xã. Đêm nay, đường ngọc sở cố ý ăn mặc rất kín đáo, áo sơ mi đơn giản cùng với quần jean. Trang phục vô cùng bình thường, nhưng mà trang phục bình thường lại không che nổi dáng người tuyệt đẹp của cô. Thấy ánh mắt ghê tởm của gã đàn ông ấy, tự đáy lòng của đường ngọc sở, liền dâng lên sự khó chịu. Tên khốn nạn này. Tống An Kỳ ở bên cạnh thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chửi gã ta. "Không sao cả, tôi uống." Đinh Ngọc Sở hít sâu một hơi, đứng dậy, cầm ly rượu ở trên bàn lên, uống ba ly liên tiếp. Nói xong, mọi người reo lên hoan hô. Đinh Ngọc Sở lại nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Tống An Kỳ, dặn dò cô, "Lát nữa nhớ phải xem trường tớ đấy nhé." Tống An Kỳ gật đầu, "Cứ yên tâm đi." Lúc này, một nữ nghệ sĩ đột nhiên nói, "Ấy ấy, Vị này không phải là phóng viên Mà có tin đồn oanh liệt Với thái tử của tập đoàn Bùi Thị trước đó hay sao Đúng vậy Chính là cô ấy đấy à, Cô Đường Nghe nói là gần đây cô có rất nhiều quản lý của các công ty hỏi cô Có muốn ra mắt hay là không Trùng hợp là tối nay đạo diễn Lâm của chúng tôi Và cả các nhà đầu tư ở đây Nếu muốn nổi tiếng Thì phải nắm bắt thời cơ đó nha Đúng vậy đúng vậy Tin đồn trước đó đã khiến cô vô cùng nổi tiếng Tình huống như vậy Chỉ là đái ngộ của những ngôi sao hàng đầu thôi đó Mấy người bên kia Xúm lại chiêu chọc Trong đó thậm chí còn có những câu nói Không mang ý tốt lành Lâm Thành nghe thế vậy thì khẽ cười Khí chất của cô đường tốt như vậy Nếu như mà cẩn thận bồi dưỡng Nhất định sẽ nổi tiếng Chỉ là không biết cô đường có ý định này hay là không mà thôi Nếu như có Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau Chết tiệt cái tên đều giả này Tống An kỳ tức đến mức Mặt mũi đều tái mét đi Tên khốn nạn này đang công khai tỏ ý muốn thực hiện quy tắc ngầm với đường Ngọc Sở. Đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực. Sắc mặt của đường Ngọc Sở cũng không được tốt lắm. Người phụ nữ lại tiểu lam kia quả nhiên là muốn khiến cho cô cảm thấy khó xử. Nhưng cuối cùng cô vẫn là kiềm chế được cơn tức giận đang hừng hực ở trong lòng mình. Cố gắng nở ra một nụ cười khéo léo. Cảm ơn ý tốt của đạo diễn Lâm. Có điều là đam mê của tôi không phải là nghề này. Nói chuyện riêng thì thôi vậy. Ngược lại là những nghệ sĩ, nữ ở bên cạnh anh đây, mãi vẫn chưa thể nổi được. Có lẽ là bọn họ cần sự giúp đỡ của anh hơn là tôi đấy. Vậy nên là không phiền đạo diễn Lâm nhọc công nữa đâu. Lời này vừa thốt ra, không khí ở trong phòng bao trở nên cứng ngắc. Còn mấy nghệ sĩ ngồi bên cạnh đạo diễn Lâm, sắc mặt cũng đã thay đổi liên tục. Có điều, đường Ngọc Sở không hề để ý đến bọn họ. Ban nãy cô thấy rất rõ ràng, đám người đã phối hợp ăn ý với nhau, lôi cô ra làm trò đùa kèm theo cả sự ác ý rõ ràng. Như vậy, Đường Ngọc Sở cũng không có ý định, để cho bọn họ dễ chịu. Ồ, cô Đường quả là một người có cá tính. Có điều, đều là người trong giới với nhau. Có người giúp đỡ thì vẫn là tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tôi cũng có lòng yêu mến cô Đường đây. Lâm Thành nói một cách quang minh chính đại, nhưng mà, trong đôi mắt đó, lúc nào cũng mang theo ý đồ xấu xa. Đối với một người đã quen, nhận được sự chào đón ở trong giới như Lâm Thành mà nói, Một người như Đường Ngọc Sở, một người đẹp không nhiễm chút bụi trần, thì lại càng có sức hấp dẫn đối với ông ta. Càng quan trọng hơn nữa là, dáng người của cô vô cùng hoàn hảo. Ba vòng đâu ra đấy, Lâm Thành không kiềm chế nổi những ảo tưởng ở trong lòng mình. Nếu như có thể đè cô ở dưới thân mình, nhất định là sẽ rất sảng khoái. Tống An Kỳ tức đến mức muốn giết người. Đường Ngọc Sở cũng vô thức, tức giận, nhưng cũng vẫn ngăn cản Tống An Kỳ lại, cười nói. À, vậy thì... Thật sự là cảm ơn đạo diễn Lâm. Có điều, tuy là nói đều ở đây trong giới với nhau, nhưng mà tôi cũng không giống với những nghệ sĩ kia. Vì một cơ hội mà phải ra sức lấy lòng anh, nói không chừng cả đời này chúng ta cũng chẳng có gì liên quan đến nhau ấy chứ. Đường Ngọc Sở vừa nói xong, không khí ở trong phòng lại trở nên đông cứng lại một lần nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn đường Ngọc Sở cũng đã có chút thay đổi, dường như là cảm thấy bất ngờ về sự to gan này của cô. Ngọc Sở Tên này tuy gây tẩm, khiến cho người ta chán ghét, nhưng bây giờ chúng ta đang ở trên địa bàn của anh ta. Hơn nữa, bối cảnh của tên khốn nạn này không có đơn giản. Chúng ta đắc tội rõ ràng như vậy. Liệu có... Tông An Kỳ nghe được lời phản bác, không khách khí của đường Ngọc Sở, cô cũng ngơ ra, bèn lo lắng hỏi. Tuy lời này của đường Ngọc Sở, quả thật là rút giận vô cùng hiệu quả. Nhưng mà Tông An Kỳ hiểu rõ, sở dĩ lâm thành có thể hoanh hoang, không có chút đố kỵ như vậy. Là bởi vì anh rể của anh ta là ông chủ của công ty giải trí Thanh Hải Giải trí Thanh Hải cũng đứng ở sau Hoàng đỉnh ở trong nước Mà Lâm Thành có thể hoanh hoang chơi gái ở trong giới giải trí như vậy Đương nhiên là không thể thiếu phần anh rể của anh ta Trước khi Lâm Thành ra tay đều vô cùng thuận lợi Nhưng mà không ngờ đến lại gặp trở ngại ở chỗ đường ngọc sở Hơn nữa còn là trước mặt mọi người Loại <cười> người như vậy đã bị triệu hư rồi Còn thật sự là tưởng rằng người phú nữ nào anh ta cũng có thể dây vào hay sao? Đối với sự lo lắng của Tống An Kỳ, Đường Ngọc Sở cũng không lấy làm lạ, nhất thời, sắc mặt của Lâm Thành thay đổi liên tục, lúc thì đỏ ửng, lúc thì tái mét, cuối cùng lại thành màu gan lợn. Cô Đường, đạo diễn Lâm có ý tán thưởng cô, cô ngoan ngoãn nghe theo lời là được rồi, đối nghịch lại như vậy cũng không biết điều quá rồi đó. Cho cô mặt mũi thì cô không cần, mấy ngày trước còn tranh giành đàn ông với chị của mình. Cô thanh cao đến mức nào chứ? <cười> Những nghệ sĩ ban nãy bị chế giễu, Lúc này ai cũng tức giận chỉ trích đường ngọc sở. Đường ngọc sở lạnh lùng hừ một tiếng nhìn bọn họ. Tôi cũng chẳng chỉ đích danh ai. Mọi người từ cảm thấy trột dạ như vậy. Tôi cũng không còn cách nào khác. <cười> đường ngọc sở, cô thật sự là tưởng rằng tôi không dám đối phó với cô hay sao? Cô nên biết rằng, với năng lực của tôi, muốn khiến cô mất đi công việc, dễ dàng như chờ bàn tay. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Xin lỗi tôi, sau đó ngoan ngoãn ở cùng với tôi một đêm. Chuyện cô chống đối tôi, tôi sẽ không so đo nữa. Nếu không, ngày mai cô và bạn cô cứ chờ bị đuổi việc đi. Sau khi bị khó xử, cuối cùng Lâm Thành cũng sẽ nát tấm mặt nạ của mình, trực tiếp uy hiếp đường Ngọc Sở. Những phóng viên xung quanh thấy vậy, sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ bị liên lụy. Sắc mặt của đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ cũng đã thay đổi liên tục quy mô của thời thụy là không nhỏ nhưng mà nếu như giải trí thanh hải muốn gây sức ép thời thụy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói ngọc Sở, làm sao đây tuy tống an kỳ hay khoe mẽ thường xuyên hấp tấp nhưng khi vào những trường hợp như vậy cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhất thời mất đi chủ kiến đừng ngọc Sở nhíu mày cô cũng cảm thấy có chút lo lắng có điều cô cũng không định xin lỗi vì chuyện ban nãy xin lỗi cái loại người khốn nạn như vậy còn phải ở cùng anh ta một đêm Cô thả chết đi còn hơn Vào lúc không khí ở trong phòng trở nên ngưng động Một phóng viên ban nãy đi ra nhà vệ sinh Đang từ bên ngoài bước vào Gương mặt tỏ vẻ vô cùng kích động Tổng giám đốc lục Ban nãy tôi ở bên ngoài nhìn thấy lục triều dương của Hoàng Đình Chuyện này có chút đột ngột Mọi người đều ngơ ra Sau đó mười mấy người phóng viên còn lại Lần lượt trở nên tỉnh táo Ở đâu? Ở đâu vậy? Cô chắc chắn là không nhìn nhầm chứ Lục triều dương ư? Người này trăm năm hiếm gặp một lần đó Mau mau mau, đi xem xem. Mọi người nổi hướng đứng dậy như một đàn ong chạy ra khỏi phòng bao, không khí căng thẳng ban nãy cũng hoàn toàn biến mất, đến cả Lâm Thành, nhà đầu tư và mấy ngôi sao kia cũng vội vã chạy ra ngoài, muốn xem thử có thể mượn cơ hội lần này để mà kết giao với nhân vật tầm cỡ như hoàng đình hay không. Tống An Kỳ thấy một màn này, không khỏi mà thở phào một hơi, "Ngọc Sở, chúng ta nhân cơ hội này rời đi luôn không?" Đừng Ngọc Sở gật đầu. Đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta đi luôn Nói xong, hai người nhanh chóng đứng dậy Đi ra khỏi phòng bao Lúc này, bên ngoài đã có chút hỗn loạn Lâm Thành và cả những nhà đầu tư Không biết từ lúc nào đã gọi Lục Triều Dương lại Gương mặt nghiêm nghị đưa ra danh thiếp dáng vẻ kho mình cuối người Chào Lục Triều Dương Lục Triều Dương khẽ cau mày Bị Tô Lâm ngăn lại phía sau Sắc mặt của anh ta cũng đã có chút mất kiên nhẫn Tống An Kỳ nhìn thấy một màn này Gương mặt tỏ vẻ xem thường ban nãy còn hoanh hoang như gì, bây giờ lại giống như là mấy con chó buôn vậy. Cúi đầu xin sỏ với Tổng Giám đốc Lục, cái loại cực phẩm này đúng thật là. Cô ngừng lại một lúc, tầm nhìn của cô chuyển sang người của Lục Triều Dương, ánh mắt lập tức phát sáng. Có điều, thật sự là không ngờ đến sẽ gặp Tổng Giám đốc Lục ở đây, nam thần của tớ, quả nhiên là đẹp trai thật. Đường Ngọc Sở bật cười, ánh mắt lướt qua đám người, nhìn về phía Lục Triều Dương. Lục Triều Dương dường như là cảm nhận được có gì đó. Ánh mắt anh cũng nhìn về phía đường Ngọc Sở Tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung Như có tình ý ở trong đó Đường Ngọc Sở lặng lẽ nhìn anh cười cười Ánh mắt của Lục triều Dương cũng trở nên sâu hơn Xuyên qua đám người đi về phía bên này Sau đó, ngay khi mà anh sắp đi qua đường Ngọc Sở Đột nhiên dừng bước chân lại, nói Phóng viên của Thời Thụy Đường Ngọc Sở gật đầu Đúng vậy Lục triều Dương nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc Tôi nhớ cô rồi Chỗ như Thời Thụy không quá thích hợp với cô đâu Nếu như có hứng thú, có thể đến Hoàng Đình. Đối với nhân tài, công ty của chúng tôi rất hoan ganh. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục, tôi sẽ xem xét cẩn thận. Đường Ngọc Sở nở nụ cười ngọt ngào, sau đó nhìn Lục Triều Dương rời đi. Lúc này, tất cả các phóng viên, nhà đầu tư, bao gồm cả Lâm Thành, gương mặt đều ngơ ra, nhìn Đường Ngọc Sở, ánh mắt tỏ vẻ không dám tin tưởng. Ban nãy tất cả mọi người đều bày ra cái gương mặt tươi cười, nhưng lại không thể nói chuyện được với Lục Triều Dương. Nhưng mà Đường Ngọc Sở tuy không làm gì, lại chủ động lấy được sự chú ý của Lục Triều Dương, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói đó, lại muốn mời Đường Ngọc Sở đến Hoàng Đình. Hoàng Đình đó, mười mấy phóng viên ở đó ngưỡng mộ nhìn Đường Ngọc Sở. Các ngôi sao nữ, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen ghét đố kỵ, đến cả lâm thành, sắc mặt cũng có chút phức tạp. May mà ban nãy anh ta không nói những lời quá độc ác, muốn khiến cho Đường Ngọc Sở phải thất nghiệp, kết quả vừa mới chớp mắt. Hoàng Đình đã đưa ra lời mời với cô ấy. Giải trí Hoàng Thanh tuy lớn mạnh, nhưng mà cũng không thể nào so sánh được với Hoàng Đình. Lâm Thành nghĩ đến lời nói ban nãy của Đường Ngọc Sở trong lòng nhất thời cũng có chút không cam lòng. Người phụ nữ này càng khinh thường anh ta, anh ta càng muốn có được. Đường Ngọc Sở không biết được suy nghĩ của Lâm Thành, cũng không chú ý đến ánh mắt dò xét của những người xung quanh, kéo tay Tống An Kỳ rời đi. Lúc xuống dưới tầng, Tống An Kỳ kích động kéo hai tay của Đường Ngọc Sở. Đừng học sợ, cậu may mắn thật đó, Lục Chiều Dương đã muốn mời cậu đến Hoàng Đình, cậu còn có gì phải suy nghĩ nữa? Cậu nên đồng ý luôn đi chứ, có một cơ hội tốt như vậy, không biết là có bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu muốn chết luôn kia kìa. Tớ không cần nhé, ở thời Thụy đã phải tranh chấp với người khác nứt đầu mẹ trán rồi, đến Hoàng Đình chỉ sợ là đến cho bụi cũng chẳng còn. Đừng học sợ lắc lắc đầu, gương mặt tỏ vẻ không đồng tình, Tống An Kỳ hận không thể, rèn sát thành thép. Đúng là không có tiền đồ cạnh tranh kịch liệt thì có gì mà phải sợ chứ. Với năng lực của cậu, muốn có thể đứng vững ở đó thì chỉ cần vấn đề thời gian mà thôi. Đường Ngọc Sở, cậu đúng là khiến tớ ghen tị muốn chết mà. Nếu mà Lục Triều Dương mà nói với tớ như vậy, tớ sẽ chẳng nói gì cả mà đi theo anh ta luôn. Vâng, cái tính mê trai của cậu, tớ cũng chẳng ngăn nổi đâu. Đường Ngọc Sở bật cười không thôi, nhưng cô lại có chút tò mò. Nếu như mà Tống An Kỳ biết được cô gà cho Lục Triều Dương thì sẽ như thế nào đây nhỉ? Người luôn gặp may mắn như cậu Sẽ không thể nào hiểu được nỗi khổ của người khác đâu Hai người vừa đi vừa đấu khẩu với nhau Cuối cùng cũng ra được hội sở Chuẩn bị ra đường bắt xe Kết quả một chiếc Ferrari màu đen Đột nhiên dừng lại ở trước mặt hai người Sau đó cửa xe hạ xuống Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên Lên xe Yes, miễn được tiền xe tối nay rồi Dường như đường ngọc sở đã sớm ngờ tới Cô kéo Tống An Kỳ nhanh chóng lên xe Tống An Kỳ vẫn chưa kịp phản ứng lại cho đến khi mà cửa xe đóng lại mới đột nhiên trứng lớn con mắt nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh đường ngọc sở Lục Triều Dương là Lục Triều Dương đấy Lục lục lục Tống An Kỳ lắp ba lắp bắp liên tục không thể nói được một câu hoàn chỉnh sắc mặt tỏ vẻ khó tin Xin chào Lục Triều Dương khẽ gật đầu với Tống An Kỳ xem như là lời chào hỏi Tống An Kỳ có chút cảm giác được quan tâm mà cảm thấy lo sợ vội nói Chào Tổng giám đốc Lục. Sau đó thì ánh mắt của cô hoang mang, nhìn đường ngọc sở. Ý thức của cô vẫn có chút mơ màng. Đường ngọc sở buồn cười, dương cao khóe miệng, chỉ vào Lục Triều Dương nói. Giới thiệu với cậu một chút, đây là chồng của mình, Lục Triều Dương. Tống An Kỳ nghe vậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong xe yên tĩnh, trọn vẹn đúng một phút. Vẻ hoang mang trên mặt Tống An Kỳ cũng dần dần chuyển sang kinh ngạc, sau đó là vẻ chấn động. Cuối cùng mắt chữ o, miệng chữ a vậy Vậy nên, người chồng thần bí của cậu là Tổng Giám đốc Lục. Tống An Kỳ ngơ ra một lúc, cuối cùng cũng tìm ra được giọng nói của chính mình. Đúng vậy. Đường Ngọc Sở nghiêm túc gật đầu. Tống An Kỳ lại im lặng một lần nữa. Nhưng vài giây sau, ánh mắt của cô lại đột nhiên trở nên kích động. Đúng là không thể tin được. Dù thế nào Tống An Kỳ cũng không thể mà ngờ được Đường Ngọc Sở lại gả cho Lục Triều Dương. Ban đầu lúc biết Đường Ngọc Sở kết hôn... Cô còn tưởng rằng vì đau lòng quá mà đường Ngọc Sở tùy tiện tìm một người để mà cưới. Nhưng mà không thể ngờ đến đối phương lại là đế vương của giới giải trí. nghĩ đến đây, tống An Kỳ khó mà che giấu được vẻ kích động của chính mình. Khó trách được Lục Triều Dương lại đột nhiên đầu tư cho một bộ điện ảnh nát như vậy. Đột nhiên đến thời Thụy, hóa ra anh vốn dĩ chẳng muốn bàn gì đến chuyện đầu tư, chỉ là muốn đến thăm dò đường Ngọc Sở mà thôi. Khó trách trước kia. Lúc mà tin đồn giữa đường Ngọc Sở và Cố Ngọc Lam bùng nổ. Trên các trang mạng, cô không bị mất đi độ hot, hóa ra là vì có lục chiều dương ở phía sau chống lưng. Khó trách ban nãy ở trong đó, anh đột nhiên dừng lại ở trước mặt đường Ngọc Sở, nói những cái lời như vậy, hóa ra đều là vì muốn hạ bậc thang cho cô. Chung một chỗ với bùi hẳn phúc nhiều năm, đó là do đường Ngọc Sở bị mù mắt, nhưng mà người tốt cuối cùng cũng đã được đền đáp, mất đi tên cặn bã kia lại tìm được một người đàn ông ưu tú hơn, quan tâm cô hơn, yêu thương cô hơn. Không biết tại sao, Tống An Kỳ lại cảm thấy bản thân như được chút giận. Lúc ả tiện nhân Cố Ngọc Lam kia thành công cướp đi buổi hàng phúc, Dương Dương tự đắc thì Đường Ngọc Sở đã được gả cho Lục Triều Dương, cao không thể với tới được rồi. Tuy đều là nam thần quốc dân, nhưng mà giữa hai người lại có khoảng cách rất lớn, một người là kẻ cặn bã đạo đức giả, người còn lại lại là một đế vương khiêm tốn mà cao quý. <cười> thật là xả giận mà Đôi tiện nhân Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam kia Chắc chắn sẽ không nghĩ đến Cậu lại kết hôn với Tổng Giám Đốc Lục Thật sự là xả giận quá đi mà Tớ thật muốn xem gương mặt kinh ngạc của bọn họ Sau khi mà biết được tin này Nhất định sẽ rất đặc sắc Cũng không biết đã qua bao lâu Tống An Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm Cảm thấy vui mừng thay cho Đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở và Lục triều Dương nhìn nhau Khẽ cười Chuyện tớ và triều Dương kết hôn Ngoại trừ cậu Tạm thời là không qua hay biết, tớ cũng không định công khai. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói ra ngoài đâu, Ngọc Sở, tớ thật sự là cảm thấy rất vui mừng cho cậu. Cảm ơn. Đường Ngọc Sở cũng cảm thấy rất vui mừng, vui vì cuối cùng cô đã gả được cho Lục Triều Dương, chứ không phải là bùi hạnh phúc. Sau khi mà đưa Tống An Kỳ về nhà, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương mới trở về. Trên đường trở về, Lục Triều Dương nói với Đường Ngọc Sở, em có một người bạn tốt đó. Đường Ngọc Sở gật đầu, nhìn anh nói, Em cũng có một người chồng rất tốt. Anh thích em gọi anh bằng xưng hô khác hơn. Lục Triều Dương nói, Đường Ngọc Sở hiểu được ý của anh muốn nói gì. Anh đang muốn cô gọi anh bằng ông xã. Cô không khỏi đỏ mặt nói. Em sẽ cố gắng thay đổi. Lần gặp mặt của phóng viên lần này, Đường Ngọc Sở và Lâm Thành giải tán trong sự bực tức. Mà hậu quả, cô lại bị lại tiểu lan mắng cho một trận. Đường Ngọc Sở, cô tưởng rằng cô có chút tiếng tăm là có thể tự xem mình là ngôi sao sao. Tối hôm qua tôi đã dặn dò cô, nhất định là không thể làm hỏng chuyện này. Cô thì hay rồi. Mới sáng sớm ra, tôi đã nhận được điện thoại tố cáo. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô xin lỗi đạo diễn Lâm Thành đi, nếu không chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu. Vậy cô muốn thế nào? Nhiệm vụ lần này cô ép tôi phải đi. Tôi đi rồi, vậy là tôi đã tận tình lắm rồi. Cô muốn gì ở tôi nữa? Hơn nữa, cô tưởng rằng là tôi không biết ý định của cô là gì sao? Đám người tối hôm qua đều là người quen của cô. Muốn tìm cơ hội để mà làm nhục tôi. Theo cô, tôi có phải nên trèo lên giường của Lâm Thành không? Làm như vậy mới là hoàn thành nhiệm vụ của cô chứ gì? Đường Ngọc Sở cười lạnh, nhìn lại Tiểu Lam, ánh mắt lạnh lùng. Lại Tiểu Lam ngơ ra một chút, cũng không yếu đuối. <cười> Thế nào? Đường Ngọc Sở, bây giờ cô có ý kiến với mệnh lệnh của cấp trên là tôi à? Cô sẽ không nghĩ rằng Lục Triều Dương mở miệng mời cô đến Hoàng Đình thật đấy chứ? Cô tưởng rằng cô là ai? Cô như vậy... Cô có thể vào được Hoàng Đình Ư. Tôi còn có thể làm được người phụ nữ của Lục Triều Dương nữa đấy. Này, với cái dáng người này của cô, ánh mắt của Tổng Giám Đốc Lục không có thấp kém như vậy đâu. Tống An Kỳ nghe được lời này, chỉ cảm thấy buồn cười, ánh mắt lại nhìn lại Tiểu Lan, còn kèm theo chút chế giễu. Cô thật sự là muốn lớn tiếng nói với cô ta, người phụ nữ chân chính của Lục Triều Dương đang ở trước mặt cô đấy. Tống An Kỳ, cô nói cái gì? Nghe được Tống An Kỳ đứng ở đó lẩm bẩm, Sắc mặt của Lại Tiểu Lan trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù cái miệng của Lại Tiểu Lan là không tha cho ai, nhưng mà trong lòng thì lại cực kỳ đố kỵ. Cô ta thật sự hối hận vì đã không đi tới buổi gặp. Ngày hôm qua, nếu như cô ta đi, nói không chừng đối tượng mà Lục Triều Dương ném cảnh ô lưu lại chính là cô ta. Cô ta lan lộn ở trong thời thủy bao nhiêu năm qua cũng chỉ muốn có được cái chức phó phòng. Nhưng mà nếu có thể được vào làm việc cho Hoàng Đình thì chẳng khác nào cá chép hóa rồng. Cô ta tự nhận là năng lực làm việc của mình Không thua kém đường ngọc sở là bao nhiêu Mà kinh nghiệm làm việc so với đường ngọc sở Còn phong phú hơn Cho nên người mà Hoàng Đình cân nhắc Chắc chắn phải là cô ta Chỉ là Lại Tiểu Lan không ngờ tới Trời xui đất khiến thế nào Lại khiến cho đường ngọc sở nhặt được của ngon này Đối với vẻ tự luyến của Lại Tiểu Lan Đường ngọc sở cũng khá rõ Nên thật sự là không để ý tới Chỉ cười nói Lại Tiểu Lam Mặc dù tôi không biết rốt cuộc là Cố Ngọc Lam cho cô bao nhiêu lợi ích, nhưng mà nếu như cô muốn động tay động chân với tôi thì tôi khuyên cô nên hết hy vọng đi, chớ có chọc giận tôi, không thì hậu quả cô sẽ không chịu được đâu. Đường Ngọc Sở, cô đang uy hiếp tôi đấy à? Ánh mắt của Lại Tiểu Lan lập tức trở nên lạnh lẽo. Đây là cảnh cáo. Đường Ngọc Sở không sợ hãi chút nào. <cười> Đường Ngọc Sở, cô thật sự cho rằng tôi không dám đuổi cô sao? Tôi có quan hệ với Hoàng đình. Cộng thêm việc cô đắc tội với đạo diễn Lâm Thành Thanh Hải bên đó cũng sẽ không để cho cô yên đâu Cô muốn vào Hoàng Đình Đúng là nói chuyện viển vông Cho nên cô tốt nhất nên nghĩ kỹ Muốn xin lỗi hay là muốn bị đuổi đi Lại Tiểu Lan khoanh tay ở trước ngực Rõ ràng có chỗ dựa Trong lời nói cũng có thể hiện rõ Sẽ không để cho đường Ngọc Sở đi vào trong Hoàng Đình Ở thời thụy Thành tích của đường Ngọc Sở Thường chèn ép cô ta Nếu để cho Ngọc Sở tiến vào Hoàng Đình Thì đối với cô ta mà nói cũng là chuyện tốt. Huống hồ, cố Ngọc Lam ở bên đó cũng không bỏ qua cho cô. Đường Ngọc Sở bị tức đến bật cười. Cô cho rằng mình là ai? Muốn đuổi ai thì đuổi. Cô thật sự coi giám đốc không tồn tại nữa rồi à? Bên quản lý tôi sẽ tự giải quyết. Không tin thì cô cứ chờ đi. Nói đến đây, lại Tiểu Lan cũng lười nói nhảm với đường Ngọc Sở trực tiếp quay người đi vào trong căn phòng của quản lý. Người phụ nữ này lại đi tố cáo. Ngọc Sở, phải làm sao đây? Tống An Kỳ đi tới bên người của đường Ngọc Sở, nhẹ nhàng hỏi. Nhưng mà trên khuôn mặt lại chẳng có chút lo lắng nào. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, tôi còn sợ cô ta hay sao? Đường Ngọc Sở hừ lại một tiếng, không thèm để ý chút nào. Khoảng 10 phút sau, lại Tiểu Lan lại đi ra lần nữa, để lộ ra ý cười trên nỗi đau của người khác, nói với đường Ngọc Sở. Quản lý tìm cô. Đường Ngọc Sở nhìn cô ta một chút, khuôn mặt bình tĩnh, cô đứng dậy đi thẳng vào phòng quản lý. Sắc mặt của Linda vẫn nghiêm túc, đôi lông mày thanh tú cũng hơi nhíu lại. Khi mà nhìn thấy đường ngọc sở vào thì không hỏi vòng vo mà trực tiếp nói thẳng. Lại Tiểu Lan nói cô bị đạo diễn lâm thành bên giải trí thanh hải, khiếu nại. Người ta nói bị cô tùy tiện chửi rủa, lăng mạ. Bây giờ hạng mục giải trí thanh hải, vốn định hợp tác với chúng ta, chuẩn bị hủy bỏ. Cô giải thích như thế nào? Vậy quản lý tin những lời này hay sao? Đường ngọc sở nhíu mày. Dường như là không ngờ tới chuyện này sẽ dính dáng tới hạng mục hợp tác. Tôi muốn nghe chính miệng cô nói. Linda lạnh lùng nói, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, đường ngọc sở lắc lắc đầu. Lâm Thành phẩm cách như thế nào ở trong ngành giải trí ai cũng biết. Buổi tiệc đêm qua, đều là người của bọn họ. Lâm Thành trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu, bắt tôi phải tiếp khách một đêm. Tôi tức không chịu nổi nên mới chống đối hai câu, còn chửi rùa hay nhục mạ thì tuyệt đối là không có. Linda cũng không phải là người kém thông minh. Có thể đoán ra được đại khái tình huống ngày hôm qua như thế nào, cho nên là sắc mặt cũng có chút hỏa hoán lại. Cho dù là nói như thế nào, thì chuyện này cũng đã ảnh hưởng tới công ty. Cô dự tính giải quyết như thế nào đây? Lâm Thành kia dù sao cũng là thân phận không tầm thường. Phía sau lại có Thanh Hải làm chỗ dựa. Chuyện này chỉ sợ là anh ta sẽ không có ý định bỏ qua. Cô hiểu ý tôi chứ? Hiểu. Đừng ngọc sợ gật nhẹ đầu, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Nhưng tôi nhất định sẽ không xin lỗi cái loại người đó đâu. Linda đột nhiên trầm mặc một lúc, sau đó lại mở miệng. Tôi nghe nói, Tổng Giám Đốc Lục của Hoàng Đình muốn mang cô qua đào tạo ở bên công ty họ. Vâng, đúng là có từng nói như vậy. Ngọc Sở, tôi rất đề cao năng lực của cô, cho nên cô muốn đi Hoàng Đình, tôi cũng không ngăn cản. Có thể được Lục Triều Dương nhìn nhận đã đủ chứng minh năng lực tiềm ẩn của cô. Cô đi qua đó thì Lâm Thành nhất định sẽ không thể làm gì được cô. Linda vừa thốt ra, ngay cả đường Ngọc Sở cũng xứng sở ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cô còn chưa qua mà Linda lại suy nghĩ vì cô như vậy. Đừng ngọc sở có chút cảm động. Cười nói, à quản lý, tạm thời thì tôi chưa muốn rời khỏi thời Thụy. Hoàng Đình tất nhiên là tốt, nhưng mà tôi cũng biết tôi ở mức độ nào. Còn chuyện hạng một lần này thì là do sơ suất của tôi. Tôi không biết buổi tiệc hôm qua lại sẽ liên quan tới quan hệ hợp tác của công ty, cho nên tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ồ, vậy cô muốn giải quyết như thế nào? Nghe được đường Ngọc Sở Thế mà lại từ chối đi Hoàng Đình Ngay cả Linda cũng có chút kinh ngạc Nhưng mà ngay sau đó lập tức lại nở nụ cười Tôi nhớ hạng một lần trước của công ty hợp tác với Hoàng Đình Dường như là vẫn chưa giải quyết được gì Cho nên Nếu như tôi có thể thuyết phục đối phương Hợp tác Thì phải chăng có thể là triệt tiêu được chuyện này không Đường Ngọc Sở rất rõ ràng Một mình cô chỉ sợ tạm thời Không có cách nào đấu lại Lâm Thành Có chỗ dựa là giải trí Thanh Hải Cho nên là cô hiện tại Chỉ có hai lựa chọn Một là cuối đầu Hai là giải quyết được hạng mục lần này Nếu như cô có thể làm được Ánh mắt của Linda lóe lên tia dị sắc Có vẻ vô cùng tán thưởng đường ngọc sở Tôi sẽ cố hết sức Sau khi mà trò chuyện xong với Linda Đường ngọc sở lấy một ít tài liệu quan trọng Liên quan tới chuyện hợp tác lần trước Của thời Thụy và Hoàng Đình Rồi lui ra ngoài Lại Tiểu Lan ra vẻ thương cảm nhìn đường ngọc sở Dường như là đã thấy được hình ảnh cô bị đuổi đi Nhưng mà Đường Ngọc Sở không thèm để ý tới cô ta, sau khi mà trở lại chỗ ngồi thì bắt đầu bận rộn. Theo tài liệu của Linda đưa, Đường Ngọc Sở hiểu rõ lần này Thời Thụy muốn đầu tư hợp tác một bộ phim với Hoàng Đình. Sở dĩ mà bàn không được là vì bên Hoàng Đình cảm thấy phương diện này không có giá trị đầu tư. Đường Ngọc Sở đại khái hiểu ra một chút lý do kịch bản của bộ phim kia có điểm nhấn nhưng lại tương đối bảo thủ. Mời diễn viên đều thuộc hàng sao. Ngay cả biên kịch cũng là hàng gạo cội Sản xuất và đầu tư đều thuộc hàng khủng Cảm giác giống như là chỉ có cái mã ngoài Còn nội dung thì không đủ phong phú Nên là không đáng quang quá nhiều tiền vào Đường Ngọc Sở nghe xong Thì không tự chủ được mà nhíu mày lại Cô là phóng viên Đối với những cái này không có am hiểu Muốn hoàn thành thì không hề dễ Sẽ là một thử thách rất lớn Tống An Kỳ thấy thế liền nói Tìm Tổng Giám Đốc Lục Nhà Cậu Cậu nói một câu còn không sợ Không giải quyết được à? Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu. Anh ấy bể bộn nhiều việc. Tớ không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh ấy. Với cả chuyện này tớ có thể tự giải quyết được. Tống An Kỳ có chút khó tin nói. Đường Ngọc Sở, trong ngành giải trí này, cậu đúng là một dòng nước trong. Có chỗ cho cậu dựa mà cậu lại không cần. Có cá tính đấy, tớ thích. Lúc mà đường Ngọc Sở còn đang loay hoay đến sức đầu mẻ trán, thì cố Ngọc Lam ở bên kia thì lại đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tiểu Lan. Lần này cô làm tốt lắm. Tiện nhân đường ngọc sở kia là phải cho cô ta chút dạy dỗ. Bây giờ tôi không có cách nào ra tay với cô ta. Cho nên, cô nhất định phải giúp tôi mạnh mẽ chèn ép nó vào. Trong điện thoại, giọng cười của cố Ngọc Lam tràn đầy độc ác. Yên tâm đi, cô ta bây giờ đã không lo nổi bản thân nữa rồi. Thỉnh thoảng, đạo diễn Lâm Thành cũng đã tạo áp lực. Nhanh thôi, cô ta sẽ bị đuổi đi. Còn nếu như cô ta muốn đi Hoàng Đình thì cũng là chuyện không thể nào. Coi như là thật thì chỉ sợ không đến ba ngày cũng sẽ bị sa thải. Về mặt của lại Tiểu Lan tràn đầy thâm độc mà cười. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Có điều, Cố Ngọc Lam lại không hề đồng tình. Trước hết đừng để cô ta bị sa thải. Nếu không chờ lúc tôi trở lại thì ngành giải trí không còn cái gì vui nữa rồi. Tôi có ý định sẽ hung hăng giẫm đạp cô ta dưới chân. Được, vậy tôi sẽ giúp cô giữ chân cô ta lại. Không thể để cho cô ta quá dễ chịu được. Lại Tiểu Lan gật đầu, chợt hỏi lại Vậy cô ở bên đó chuẩn bị như thế nào rồi? Tin tức trước đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cô Muốn ở lại hẳn là không dễ như tưởng tượng đâu Không sao, bây giờ công ty Hằng Phúc đã ổn định Cũng đang chuẩn bị để tôi trở lại một lần nữa rồi Trước hết tôi sẽ làm một chút việc thiện để mà tuyên truyền một chút Cứu vãn hình tượng trước đó Trong làng giải trí cũng có minh tinh khác đồng ý giúp tôi Nếu cô có thể giúp tôi được thì công lao đương nhiên là không thiếu phần của cô rồi. Nghe cố Ngọc Lam nói vậy, ánh mắt của Lại Tiểu Lam cũng đã sáng lên. Đáy mắt hiện lên vẻ tham lam. Ngọc Lam, cô là chị em tốt của tôi. Cái gì mà phải khách khí như vậy? Chỉ cần nói một tiếng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mà giúp đỡ cô. Những năm này, Lại Tiểu Lam lấy được không ít lợi ích từ cố Ngọc Lam. Sở dĩ cô ta nịnh bợ cố Ngọc Lam như vậy. Cũng bởi vì bây giờ cô Ngọc Lam là vợ của ông chủ tập đoàn Bùi Thị, thân phận vô cùng cao quý. Nếu như cô có thể nhờ cô Ngọc Lam mà gà vào nhà giàu thì có thể chân chính tiến vào giới thượng lưu. Như vậy, lại Tiểu Lan cũng coi như là có thể đổi đời. Vậy thì tốt, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy trước đây. Còn về phần cô Ngọc sở, nếu như có tin gì khác thì cứ cho tôi biết. Sau khi mà cút điện thoại, sắc mặt của cô Ngọc Lam trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đường Ngọc Sở, muốn đấu với tôi thì phải xem thủ đoạn của ai nhiều hơn. <cười> con gái, con tiện nhân Đường Ngọc Sở kia, lần này ngã ngựa, liệu có gây bất lợi gì cho con hay không? Triệu Yến Nhan có chút lo lắng, đứng sau lưng cố Ngọc Lam hỏi. Đối với kẻ lắm mưu nhiều kế như Đường Ngọc Sở, cô ta cũng sợ. Sẽ không đâu, lần này còn lại nhờ Tiểu Lan trợ giúp. Cô ta vừa phải đối phó với lại Tiểu Lan, vừa phải chịu áp lực từ ngành giải trí thanh hải. Bản thân đã tự lo không xong thì làm gì có sức mà đối phó với con Cô Ngọc Lam đắc ý cười Cứ như đã thấy được tình cảm thảm hại của đường Ngọc Sở triệu Yến Nhan nghe vậy thì cũng thở phào một hơi Lập tức cười theo Vậy thì tốt rồi, con tiện nhân đó nếm chút đau khổ Mẹ cũng muốn xem xem nó có thể tác quái được gì nữa chứ Đừng nói về cô ta nữa mẹ Con còn muốn hỏi mẹ đây Về việc lão già kia thế nào rồi mẹ Lão đường tùng kia rốt cuộc là đến bao giờ với chịu đưa 20% cổ phần của tập đoàn đường thị cho con Lúc trước ông ta đã đồng ý với mẹ là sẽ dùng 20% đó là của hồi môn cho con mà Việc này, cố Ngọc Lam đột nhiên nói tới chuyện này Làm cho Triệu uyển Nhang nhất thời không thể mà lường trước được Bà ta thở dài nói uh, Mẹ cũng có nói với ông ấy rồi Chỉ là ông ấy vẫn chưa đồng ý ngay Lần này con và cái con tiện nhân kia Làm xôn xao dư luận Cũng đã khiến ông ấy thất vọng Dù sao thì cái con tiện nhân đó Cũng là do ông ấy đẻ ra Thấy nó bị bắt nạt như vậy Hẳn là trong lòng cũng không vui đâu Có điều con cứ yên tâm Mẹ nhất định sẽ bảo ông ấy chia cổ phần cho con Mấy năm nay Con đã tốn không ít công sức cho nhà họ đường Nếu như ông ta dám thiếu Thì sẽ không xong với con đâu Nói xong lời cuối Sắc mặt của Triệu Yển Nhan cũng đã lạnh đi Hiện rõ vẻ cay nghiệt Hừm, <cười> ông già đó, uổng công mấy năm nay con dốc sức làm vui lòng ông ta Con cũng đã hết sức diễn và làm một đứa con gái tốt Kết quả vẫn là hướng về cái con tiện nhân đường ngọc sở kia Ông ta vốn dĩ coi con là con gái không Nói không chừng, ông ta cưới mẹ chỉ là muốn tìm một bảo mẫu miễn phí chăm sóc cho đường ngọc sở mà thôi Cô Ngọc Lam nghiến răng nghiến lợi Trong mặt toàn là phẫn hận, không cam lòng Triệu ảnh nhan nghe xong thì sắc mặt cũng rất khó coi Haiz, nhịn thêm đi con Con gái, ông ấy có lẽ cũng có chút tình cảm với mẹ, nếu như mà quả thật giống như con nói vậy, mẹ cũng sẽ vì con mà trở mặt với ông ấy. Hừm, tốt nhất là như thế, nếu không thì đừng trách lòng dạ của con độc ác. Nói xong, trong mắt của cố Ngọc Lam lại dâng lên một cỗ thâm độc, vì muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của dự án này mà mấy hôm nay đường Ngọc Sở đều đi sớm về trễ. Mỗi khi về, mặt mày đều mệt mỏi. Lục Thanh Chiêu nhìn thấy thì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lục triều Dương. Anh cả. Chị dâu cũng liều mạng quá rồi đó. Sao nỡ để chị ấy chạy ngang chạy dọc khắp nơi như thế? Chợt chợt nhìn xem để một cô gái xinh đẹp mềm mại đến thế này anh cũng ác thật đó. Chị dâu của em không muốn anh nhúng tay vào chuyện của chị ấy. Lục Triều Dương cũng vô cùng bình tĩnh nhưng mà mỗi lần nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của đường học sở, đáy mắt của anh luôn hiện lên một chút đau lòng. Chị ấy nói như thế thì anh làm vậy thật à? Em thật sự là không hiểu được mấy người phụ nữ khác Luôn bám giết lấy anh Hận không thể lợi dụng tài nguyên của anh Dẫm lên anh để bảo bỏ cao hơn Sao tới phiên trị dâu Mấy cái quyền thế, tiền tài của anh Đều thành vật trang trí hết vậy Lục Thanh Chiêu chép chép miệng ra vẻ không thể nào hiểu nổi Nhưng mà trong mắt của anh ta Lại có chút tán thưởng cách làm này Của đường ngọc sở Một người phụ nữ không dựa vào quyền thế của đàn ông Mặc kệ là thế nào Đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng Và yêu thích của người khác Chẳng trách trái tim cứng rắn của anh cả Cũng sẽ rung động Chị dâu của em không giống với những người phụ nữ khác Nếu như một cô ấy có thể làm được Vậy thì anh cũng sẽ không nhúng tay vào Anh chỉ cần xuất hiện Vào những lúc cô ấy cần là đủ rồi Lục triều dương lạnh nhạt Cong khóe môi Trong mắt cũng có chút ấm áp Lục thanh chiêu sửng sốt Tấm tắc bảo lạ Anh cả, anh thay đổi thật rồi Nếu để mẹ nhìn thấy như thế này Chắc là còn nghĩ con trai của mẹ bị người khác đuổi đi nữa đấy Lục Triều Dương liếc mắt nhìn anh Đừng nói cho mẹ đỡ phiền phức Mẹ mà biết anh ngại phiền phức Thì sẽ đau lòng chết Nói đến đây Lục Thanh Chiêu đột nhiên tuét miệng cười Nhưng mà anh cả này Chuyện anh kết hôn chắc là ông già cũng chưa biết đúng không Ông ta không cần thiết biết Ánh mắt của Lục Triều Dương đột nhiên lạnh đi Lục Triều Dương cười vui sướng Trên nỗi đau của người khác <cười> Chợt chợt em thật sự là rất muốn nhìn xem Cái gương mặt nổi trận lôi đình của ông ta đấy Lục Triều Dương đột nhiên im lặng một lúc lâu Mặt trầm như nước nhìn Lục Thanh Chiêu Chuyện liên hôn do chính ông ta quyết định thay em Anh sẽ từ chối giúp em Lục Thanh Chiêu ngẩn ngơ Anh biết rồi sao Lục Triều Dương hử lạnh <cười> Ông ta không lấy được từ anh cái gì Thì nhất định sẽ ra tay với em Chỉ cần có anh ở đây Anh sẽ không để cho ông ta khống chế cuộc sống của em Kể cả là hôn nhân Em cứ việc làm điều mà mình muốn là được Lục Thanh Chiêu đột nhiên vô cùng cảm động Không biết là phải làm gì Anh cả, đời này em có thể Làm em trai của anh Em đúng là chết không hối tiếc Lục Triều Dương liếc mắt nhìn anh ta Dù sao bây giờ em cũng đang rảnh rỗi Đến Hoàng Đình giúp đỡ anh đi Mặt khác em chú ý hành trình của chị dâu Hai hôm nay anh phải đi công tác Lục Thanh Chiêu lập tức hóa đá Em biết ngay mà Anh làm gì tốt bụng đến thế Lục Triều Dương đi công tác Lục Thanh Chiêu lập tức trở thành tài xế tạm thời của Đường Ngọc Sở, cần phải đưa đi đón về, không được chậm chế. Thế Đường Ngọc Sở ngày nào cũng ôm một chồng tài liệu, một mình cố gắng. Lục Thanh Chiêu vừa lái xe, vừa không yên tâm nói, chị dâu, có việc gì cần giúp đỡ, chị cứ nói, đừng khách sáo Đường Ngọc Sở cười cười, ngẩng đầu nói, chị từng khách sáo với em lần nào sao? Lục Thanh Chiêu lắc lắc đầu, cái này thì không, bởi vì từ trước đến giờ, chị chưa từng nhờ em lần nào, nhưng mà chị dâu này, Em thấy mấy cái tài liệu mà chị đang xem đều là các phương án hợp tác điện ảnh. Không phải là chị là phóng viên sao? Có liên quan gì đến công việc này đâu chứ? Đắc tội người ta. So quyền thế, lại so không lại. Chỉ đánh cắm đầu làm việc thôi. Đường Ngọc Sở giả vờ đáng thương, thở dài nói. Lục Thanh Chiêu nghe xong thì lập tức sụ mặt. Ai bảo chị lại đi so quyền thế, không lại người ta chứ? Kêu người đó ra đây. Em dùng quyền thế đập chết người đó. Đường Ngọc Sở... Bị cái bộ dáng hống hách của anh chọc cười Cái này thì không cần Dù sao thì chị cũng sắp tìm được cách giải quyết rồi Lục Thanh Chiêu kinh ngạc nhìn cô Nhanh về sao Em nhớ là anh cả nói với em Bộ phim điện ảnh của công ty chị Nếu mà muốn làm người ta có hứng thú đầu tư Thì phải thay đổi rất nhiều Đừng ngọc sở gật đầu Ừ cho nên là chị đã liên lạc với biên kịch Chị quen biết Nhờ cô ấy thay đổi kịch bản Hơn nữa cũng đã lựa chọn diễn viên khác Như vậy thì trừ giảm bớt phí tổn ra, còn có thể tối ưu hóa nhược điểm của bộ phim, hoàn toàn thể hiện điểm sáng của nó. Đây cũng không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, hơn nữa cũng chưa chắc mà thành công. Không thử xem thì làm sao mà biết được. Đối mặt với sự lo lắng của Lục Thanh Chiêu, Đường Ngọc Sở lại vô cùng bình tĩnh. Chuyện nên làm đều làm, nếu như vẫn không được thì lại nghĩ cách khác, cô cũng không phải là người dễ dàng bị đánh bại mà kệ thế nào thì em cũng ủng hộ chị dâu. Nếu thật sự là không được, vậy thì kéo cái tên đạo diễn chết bầm kia ra, đánh cho một trận, dám ăn hiếp chị dâu, hoặc là kêu anh cả mua luôn cả công ty giải trí Đường Hải đi, coi bọn họ còn có thể kiêu ngạo kiểu gì. Cái độ khí phách trong lời nói của Lục Thanh Chiêu hoàn toàn không thua kém với Lục Triều Dương, chỉ là so với Lục Triều Dương thì anh ta lại càng có thêm chút kiêu ngạo và giang hồ. Đừng Ngọc Sở Ngạc Nhiên nhìn anh Người nhà bọn em ai cũng khí phách ngang ngược thế này hả? Đúng đó, gia phong bất chính. Lục Thanh Chiêu tuyết miệng lại bắt đầu không đứng đắn. Đừng ngọc sở trừng mắt nhìn anh. Lần đầu tiên chị nghe thấy có người tự bôi đen mình đấy. Nhưng mà chị nghe Tô Lân gọi em là cậu ba. Em ở trong nhà đứng hàng thứ ba. Đúng đó, em và anh cả là cùng một mẹ. Anh hai và thằng tư là cùng một mẹ. Lục Thanh Chiêu đột nhiên trảo phúng. Ánh mắt lộ ra cảm giác lạnh léo, làm cho người ta khó hiểu. Đường Ngọc Sở ngơ ra, lúc nãy cô cũng chỉ tò mò nên mới thuận miệng hỏi một câu. Ai mà ngờ, cứ thế mà biết được một chuyện không hay từ trong miệng của Lục Thanh Chiêu. Mấy gia tộc lớn quả nhiên là phức tạp, chẳng trách Lục Triều Dương, chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện nhà anh cả. Xin lỗi, đường Ngọc Sở ái náy nói. Lục Thanh Chiêu nhún nhún vai cười. À, không có gì, chị dâu là người nhà mà, nhưng mà tình hình ở trong nhà là khá phức tạp. Chị dâu vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Đường Ngọc Sở gật đầu, cũng không hỏi tiếp nữa. Lục triều Dương đi công tác hai ngày, Đường Ngọc Sở cũng tranh thủ thời gian, nhanh chóng liên lạc với biên kịch, nói ý kiến của cô, cho cô ta tham khảo sửa chữa. Sau nữa, Đường Ngọc Sở lấy lại được sự đồng ý của công ty, bắt đầu tuyển diễn viên khác. Những diễn viên này có sao hạng nhất, cũng có sao hạng hai, người mới cũng có. Hơn nữa là chuyên môn tìm người phù hợp với nhân vật kịch bản, Mọi chuyện làm sang xuôi hết, chỉ còn phải chờ đợi. Đến ngày thứ 3, Lục Triều Dương từ nước ngoài trở về, Đường Ngọc Sở kêu Lục Thanh Chiêu chờ cô đến sân bay đón anh. Trong sảnh của sân bay, người đến người đi, nhưng mà lúc người đàn ông này bước ra, vẫn như hạc trong mây gà, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đường Ngọc Sở nhìn anh, vẻ mặt hoảng hốt, có cảm giác như rất lâu rồi không được gặp anh. Lục Triều Dương cũng nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt kia lại lướt qua có chút ánh sáng. Sau khi mà ra sân bay, Đường Ngọc Sở lên xe trước, Lục Thanh Chiêu và Tô Lân đang đi lên theo lại bị Lục Triều Dương cản lại ra lệnh hai người tự gọi xe đi. Sau đó, không chờ hai người phản ứng đã ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe, giẫm chân ga, nhanh chóng đi mất, chỉ để lại cho hai người một làn khói xe. Lục Thanh Chiêu không khỏi đen chỉ mặt, cả Tô Lân cũng sững sờ, hai người cứ đứng đờ ra đó. Chúng ta cứ bỏ họ lại như vậy có được không? Đường Ngọc Sở đồng tình nhìn hai người bóng càng lúc càng nhỏ ở phía sau, cố nhịn cười mà hỏi lục triều dương kệ đi, so với bọn họ bây giờ anh càng muốn ở riêng với em hơn Người đàn ông nghiêng mặt sang trong giọng nói có cảm xúc gì đó đang bị đè nén ngay cả đôi mắt sâu thẳm kia cũng làm cho người khác say mê Tim của Đường Ngọc Sở hững một nhịp vội vàng nói Bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà Bởi vì anh rất muốn hôn em. Lục triều dương dùng giọng nói trầm thấp đáp, giống như là tiếng đàn du dương, làm cho lòng người rung động. Tim của đường ngọc sở run lên, bị chiêu chọc đến không biết phải làm sao. Hai má lập tức hiện lên, hai dạng mây hồng, đẹp đến mê người. Xe chạy suốt 10 phút, cuối cùng cũng đã đến long ngựa cảnh. Hai người vừa vào trong nhà, lục triều dương lập tức ôm chặt lấy đường ngọc sở, bắt đầu hôn. Nụ hôn của anh có vẻ rồn rập, Giống như là đã kiềm nén rất lâu rồi, cho nên là vừa mới bắt đầu đã điên cuồng xâm chiếm. Đường Ngọc Sở ôm lấy vai anh, nhiệt tình đáp trả, bởi vì đã bị mất sạch lý trí, hai mắt cô đã dần mơ màng. Hai người liên tục hôn sâu, Lục Triều Dương cũng dần mất đi lý trí, hai mắt của anh cũng dần đỏ lên, ánh mắt như có lửa, có vẻ như đã ý loạn tình mê. Sau đó, ngay sau lúc Đường Ngọc Sở mệt mỏi dựa người vào anh, anh ôm cô lên Lên lầu và vào phòng Lục triều dương đặt đường ngọc sở lên trên giường Lại là một nụ hôn sâu rơi xuống Mà lúc này Anh cũng không kiêng dè nữa Hai tay không nhìn được mà sờ soạn Vào trong quần áo của cô Cơ thể mềm mại của đường ngọc sở run lên Chỉ cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể Cảm giác nóng bỏng kia Giống như là đốt cháy da thịt của cô Rất nóng Lúc này đường ngọc sở cũng đã khôi phục lại Chút lý trí Cô muốn cản lục triều dương lại Nhưng mà người đàn ông này đã mất bình tĩnh rồi Sau đó anh cởi quần áo của cô ra Lại gặp phải cản trở Lúc này lục chiều dương mới đột nhiên bừng tỉnh lại Anh nhìn cô vợ dưới người của mình Chỉ thấy cô mặt mày ửng hồng Đôi môi mím chặt Cơ thể đang run nhẹ Có khẩn trương cũng có sợ hãi Lục chiều dương giống như bị đổ một chậu nước lạnh Tất cả lý trí cũng đã quay về Anh nhanh chóng lùi lại Cầm chăn lên và che quát cơ thể cô Mặt mày đề vẻ buồn bực và tự trách. À, xin lỗi vợ, anh có hơi mất lý trí. Đường Ngọc Sở cũng có chút không đành lòng, an ủi anh. Không sao, em không trách anh đâu. Thật ra thì lúc nãy thiếu chút nữa, cô cũng đã rơi vào cái thứ điên cuồng này rồi. Nếu không phải vì cơn đau nhắc nhở cô, có lẽ cô cũng đã xa vào. Lục Triều Dương hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sao đồng ở trong cơ thể, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô nói. Anh hứa, sẽ không có lần sau chưa khi là được em cho phép Ừ Đừng ngọc sở đỏ bừng mặt Gối đầu lên vai anh Nghĩ đến đây là lần đầu tiên cô mặc quần áo trước mặt anh Trong mắt vô cùng ngượng ngùng Lần này Lục triều Dương cũng không làm gì thêm nữa Anh chỉ ôm cô Lúc thì ôm cô yên lặng vuốt ve Mãi đến khi Lục Thanh Chiêu gõ cửa Thì hai người mới tách nhau ra Hai vợ chồng một trước một sau bước ra Lập tức nhìn thấy Lục Thanh Chiêu Đang nhàn chán đứng dựa vào tường Ở bên hành lang Cười kỳ quá nhìn bọn họ Mặt của Lục Thanh Chiêu trầm như nước Không có chút sợ hãi Đường Ngọc Sở bị nhìn chầm chầm Đến mức không tự nhiên Hai má đỏ bừng trừng mắt nhìn anh Nhìn cái gì mà nhìn Chưa thấy gái đẹp bao giờ à Lục Thanh Chiêu cười mập mờ Không nói gì Đường Ngọc Sở thấy anh cười Thì càng xấu hổ Tức giận trừng mắt nhìn anh Rồi xoay người bước xuống lầu Lục triều Dương nhìn theo bóng lưng của cô biến mất Rồi mới nhìn Lục Thanh Chiêu Hỏi Có chuyện gì Tìm hai người đi ăn cơm. Em đặt bàn ở dưới nhà hàng rồi. Săn tiền báo cáo chuyện của chị dâu luôn. Ừ, lái xe đi. Được. Bảy giờ tối, ba người vào một nhà hàng trung hoa, Sa hoa ở trung tâm thành phố. Chọn một phòng bao chữ thiên, rồi gọi món. Vừa chờ món ăn, vừa nói chuyện. Trong lúc ăn, Lục Thanh Chiêu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Triều Dương. Có thâm ý nói, mấy hôm nay có người đang điều tra thân phận của em. Tay đang gắp gan gống của Lục triều Dương khừng lại, ánh mắt lạnh đi. Kết quả, Lục Thanh Chiêu cười lạnh, đương nhiên là gặp phải khó khăn khắp nơi. Cậu ba em đây xuất thân giàu có, thân phận tôn quý, làm sao mà có thể để cho người ta muốn tra là tra được chứ? ừm chú ý chút đi, nếu như bị phát hiện thì đừng làm cho đối phương tra đến chỗ của anh. Lục triều Dương khôi phục, vẻ mặt như cũ, dặn dò một câu. Lục Thanh Chiêu vỗ ngược đảm bảo. Em đã làm việc thì anh cứ yên tâm đi." Lục Thanh Chiêu liếc nhìn anh, từ chối cho ý kiến. Đường Ngọc Sở nghe vậy thì lại nhíu mày. "Ai đang điều tra hai người? Đã xảy ra chuyện gì sao?" À, không có gì, không có gì, mấy cái tên nhân viên quèn thôi, chị dâu không cần phải lo, nào, chị dâu ăn cơm đi." Lục Thanh Chiêu cười tủm tỉm, gắp đồ ăn cho Đường Ngọc Sở, nhẹ nhàng đổi đề tài. Đường Ngọc Sở nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người, lại không biết rằng hai người Lục Chiều Dương Đang nói đến Bùi Hằng Phúc Sau cái hôm nhìn thấy Đường Ngọc Sở lên xe của Lục Thanh Chiêu Bùi Hằng Phúc vẫn luôn điều tra thân phận của Lục Thanh Chiêu Chẳng qua là trước đó Lục Thanh Chiêu đã có đề phòng trước Cho nên là bây giờ làm cho anh ta không thể điều tra được kết quả gì Lúc này Lục Triều Dương mở miệng nói Nợ đào hoa của nó thôi, không cần phải để ý đến Thì ra là vậy Đường Ngọc Sở nghe xong thì đồng tình nhìn Lục Thanh Chiêu Nói năng thành khẩn tiêu chọc quá nhiều phụ nữ cũng không phải là chuyện tốt gì, đi đêm thì có ngày gặp ma, tự giải quyết cho tốt đi nha, Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu cạn lời, vô cùng ai oán nhìn chằm chằm Lục Diều Dương, trong lòng rít gào, cái này rõ ràng là nợ đào hoa của chị dâu, liên quan cái cộng lông gì với em chứ? Sao anh lại muốn hãm hại em? Sao anh lại muốn phá hủy hình tượng cao ráo đẹp trai của em chứ? Nhưng mà Lục Diều Dương lại hoàn toàn làm ngơ, ánh mắt lên án của em trai lúc ba người ăn được một nửa, thì Đường Ngọc Sở đứng dậy đi về khách xe. Ai ngờ trên đường trở về lại gặp phải Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam. Thế hai người ý nghĩ đầu tiên của Đường Ngọc Sở chính là quay đầu rời đi ngay, nhưng mà Cố Ngọc Lam lại cười tuồng tiệm gọi cô lại. Ngọc Sở trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp được em ở đây. Cố Ngọc Lam kéo tay Bùi Hằng Phúc vô cùng đắc ý đi đến, bên mặt là nụ cười đắc ý. Lần này cô ta lợi dụng lại tiểu lan Để mà tra tấn cô một trận Cho nên là tâm trạng lại càng vui vẻ hơn Bây giờ nhìn thấy đường ngọc sở Đương nhiên là phải nắm lấy cơ hội Chế nhạo cho đã rồi Ờ đúng là trùng hợp thật đấy Tôi vừa mới ăn tối xong Lại phải nôn hết cả ra rồi Trên mặt của đường ngọc sở không có chút ý cười nào Nhìn hai người đang đi đến gần Cảm thấy vô cùng chán ghét Cô đến đây một mình sao Bùi hàng Phúc hỏi đường ngọc sở tầm mắt lướt qua nhà hàng một lượt hình như là đang muốn tìm kiếm người đàn ông nào đó từng xuất hiện bên cạnh cô hôm đó đường ngọc sờ lạnh nhạt nhìn anh ta giọng nói không có chút độ ấm nào liên quan gì đến anh chứ à, sao ngọc sờ lại đến đây một mình được nói không chừng là đến cùng với người đàn ông nào đó vừa lúc chúng ta cũng có thể đến làm quen cố ngọc lam ôm chặt lấy cánh tay của bùi hàng phúc vẻ mặt lại mang theo vẻ châm biếm giống như là đang muốn nói cho đường ngọc sờ Người đàn ông tốt nhất thành phố Bắc Ninh này đã là của cô ta Cho dù là cô qua đến cùng với người đàn ông khác Thì cũng chỉ là mấy tên đàn ông bình thường mà thôi Đừng ngọc sở nhìn cố Ngọc Lam Như một tên hề đang nhảy nhót Cười lạnh nói Các người có tư cách làm quen với anh ấy à <cười> Đừng nói là vì cô ta sợ so không được với hàng Phúc Cho nên mới không dám gọi đến đây chứ Thật ra thì cũng không có gì Dù sao thì hàng Phúc tài giỏi như thế Rất ít người mà có thể so sánh được với anh ấy Cô cứ yên tâm đi Bọn tôi sẽ không cười nhạo cô đâu Cô Ngọc Lam còn tưởng rằng Đường Ngọc Sở đang trột dạ Mặt mày càng thêm đắc ý Đường Ngọc Sở nghe xong thì bật cười, <cười> Cái loại rác rưởi cũng được gọi là tài giỏi sao Cô Ngọc Lam Cũng chỉ có cái loại phụ nữ như cô Mới xứng đôi với anh ta Đúng là trời sinh một cặp Bùi hằng phúc hơi thay đổi sắc mặt Hai mắt nhìn chằm chằm đường Ngọc Sở Cô gái này đã từng yêu anh như mạng sống Bây giờ lại vô cùng khinh thường anh như vậy Có lẽ cô Ngọc Lam không biết Nhưng mà bùi hạnh phúc lại rõ ràng hơn ai hết Bên cạnh đường Ngọc Sở Đúng là có một người đàn ông vô cùng tài giỏi Mà người đàn ông kia Ngay cả anh cũng phải cảm thấy xấu hổ không bằng <cười> Đường Ngọc Sở Nể mặt cô Thì cô nên tự dát vàng lên mặt mình à Cái bộ dạng đó của cô Mà cũng xứng nhận được sự yêu ái của đàn ông hay sao Nghe được lời nói gần như là sỉ nhục mình của Đường Ngọc Sở, Cố Ngọc Lam liền đánh mắt tính nhẫn nại, trực tiếp buông lời chế giễu. Đúng lúc này thì có một giọng nói ấm áp, dịu dàng đột nhiên vang lên bên tai. Cô ấy sao lại không xứng đáng nhận được yêu ái của người đàn ông yêu tú chứ? Ba người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai đang chậm rãi đi về phía bên này. Thần thái của người đàn ông ấy thanh cao, nhã nhặn. Vẻ mặt vừa ngang ngược vừa tả mị Toàn thân toát lên sự quyến rũ Câu dẫn hồn phách của người khác Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Thanh Chiêu Phản ứng của cả ba người đều không giống nhau Đường Ngọc Sở hiểu ra Lục Triệu Dược phái Lục Thanh Chiêu tới là để giúp cô Còn Cố Học Lam Thì trong mắt xuất hiện ngạc nhiên Xen lẫn với thích thú Người nạn Đông này quá mức tuấn mỹ Toàn thân đều là xa xỉ phẩm Toát lên sự tự phụ bẩm sinh Còn thần thái lại càng vượt trội So với bùi hẳng phúc Còn bùi hẳn phúc thì con người hơi co lại, sắc mặt hiện lên sự lo lắng, chính là người đàn ông này. Hôm ấy, đường Ngọc Sở đã cười với người đàn ông ấy, lại còn lên xe của anh ta, xem ra quan hệ giữa hai người bọn họ là không bình thường. Anh là ai? Cố Ngọc Lam dường như hỏi theo phản xạ có điều kiện. Lục Thanh chiêu không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, liền tiến tới trước mặt đường Ngọc Sở nói. Cơm tối còn chưa ăn no mà, chúng ta nên về thôi. Ừm. Đường Ngọc Sở cười cười, vòng qua bùi hàng phúc và Cố Ngọc Lam trở về. Cố Ngọc Lam vẫn chưa hết hy vọng, cô ta lại hỏi một lần nữa. Này, tôi hỏi anh đó là, anh là ai? Anh và Đường Ngọc Sở là quan hệ như thế nào? Nghe thấy giọng liệu chấp vấn cay nghiệt ấy, Lục Thanh Chiêu liền tỏ vẻ chán ghét, bắt trước câu cửa miệng của Đường Ngọc Sở. Mắc mớ gì tới cô? À, không biết quý tính của anh đây là gì? Ngọc Lam là chị gái của Ngọc Sở, còn tôi là anh rể của cô ấy. Bùi Hằng Phúc cũng lên tiếng với vẻ mất kiên nhẫn Lục Thanh Chiêu nghe vậy thì liền ngoảnh mặt Chị sao? Ngọc Sở chẳng phải là còn một mình thôi ư Ở đâu lại lòi ra thêm một cô chị gái thế này Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam lập tức sượng chân. Anh nói cái gì vậy? Tôi nói sai sao Chẳng qua chỉ là con của chồng trước Mà vợ lẽ mang về theo thôi mà Ngay cả họ cũng không giống nhau Mà cứ xưng chị chị em em với Ngọc Sở là sao? Lục Thanh Chiêu cười khẩy, châm chọc cố Ngọc Lam không chút khách khí. Cố Ngọc Lam xấu hổ, đang định nổi xung thì Bùi Hàng Phúc lập tức kéo tay lại nói Anh này, anh nói như vậy là không thấy hơi nặng lời sao? Nặng lời ư, tôi thấy như vậy là còn nhẹ đó. Có điều, Ngọc Sở đã chịu nhiều thua thiệt nên cô ấy mới rời bỏ anh. Một người phụ nữ tốt như vậy, anh không cần lại đi chọn một cái loại phụ nữ không có đầu óc này. Bùi Hàng Phúc, đầu của anh đúng là bị cửa kẹp rồi. Sau này nếu như anh sống không hạnh phúc thì ngàn vạn lần không nên trách người khác. Muốn trách thì phải trách nửa thân dưới của anh vô năng. Gặp cái loại phụ nữ nào cũng muốn lên giường nên mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Đường Ngọc Sở không khỏi sừng sốt. Lời này đúng là quá tàn nhẫn. Đường Ngọc Sở lần đầu tiên phát hiện chú em bình thường làm ra vẻ công tử phong lưu này. Lại miệng lưỡi sắc bén đến như vậy, mắng chửi người khác. Từng câu từng chữ đều chọc vào chỗ hiểm của người khác. Đường Ngọc Sở bỗng nhiên có chút đồng tình nhìn về phía Bùi Hàng Phúc và Cố Ngọc Lam. Cô chỉ thấy sắc mặt hai người họ xanh mét, khóe mắt liên tục giật giật. Rõ ràng là đã bị những lời lẽ độc địa của Lục Thanh Chiêu kích động khó mà chịu được. Đường Ngọc Sở thấy vậy thì trong lòng vô cùng sung sướng. Lời tuy độc nhưng lại giả được căm hận ở trong lòng cô. Cố Ngọc Lam bị chọc tức đến mức bộc phát thành người phụ nữ chuông hoa. Cô ta thẳng thắn nhìn Lục Thanh Chiêu nói. Anh nghĩ Đường Ngọc Sở thanh cao đến đâu chứ Trước đây, cô ta từng là bạn gái của chồng tôi. Anh thật sự cho rằng anh đã nhặt được bảo vật sao? <cười> nói không chừng, cô ta đã từng ngủ với rất nhiều người đàn ông cũng nên Cô Ngọc Lam nói những lời này không có chút đố kỵ, thậm chí còn cố ý cao giọng thu hút sự chú ý của không ít người gần đó. Đường Ngọc Sở biến sắc, đang định nổi đóa thì Lục Thanh Chiêu đã cười nói. Tôi không có hứng thú với việc cô đã ngủ với bao nhiêu đàn ông, nhưng mà Ngọc Sở nhà chúng tôi, băng thanh Ngọc Khiết, Thanh lệ thoát tục, kiên cường độc lập, thông minh chu đáo, hơn nữa lại còn xinh đẹp, thon thả hơn cô, xuất thân cao quý hơn cô. Trong đôi mắt tôi thì cô ấy chính là nữ thần đích thực. Về phần cô, nhan sắc cũng tầm thường, lại còn điêu ngoa, ác độc, chen chân chiếm chỗ của người khác. Từ trên xuống dưới xấu xí một cách toàn diện, cái loại phụ nữ như cô có đàn ông nào mù mới để ý đến. Nếu không vì sợ bẩn tay thì tôi đã đánh cô từ lâu rồi. Đường Ngọc Sở nghe tới đâu, không khỏi thủng mản nhí tới đó. Bùi Hằng Phúc cũng trợn tròn mắt, Cố Ngọc Lam quả thực sắp giận đến điên lên rồi, từng câu từng chữ mà Lục Thanh Chiêu nói đã đâm vào trái tim cô. Đại để đều là châm chích vào chỗ đau của người ta, khiến toàn thân cô đau run bần bật, hận không thể bóp chết Đường Ngọc Sở, với cô ta mà nói, Đường Ngọc Sở chính là con tiện nhân đi đến đâu cũng khiến cho người ta khó chịu. Năm xưa, khi cô có Bùi Hằng Phúc thì cô ta chẳng có gì cả, hiện tại, khó khăn lắm cô ta mới cướp được Bùi Hằng Phúc thì cái con tiện nhân đó lại tìm được một người ưu tú hơn cả Bùi Hằng phúc. Dường như cô lúc nào cũng ngáng chân cô ta, chuyện gì cũng đi trước một bước. Ngay cả bây giờ, người đàn ông mà họ có được cũng khác nhau một trời một vực. Sự đố kỵ trong lòng Cố Ngọc Lam điên cuồng trào dân. Cô ta nhìn đường Ngọc Sở bằng ánh mắt độc địa và hận không thể giết chết cô bằng ánh mắt của mình. Còn đường Ngọc Sở thì làm như không thấy ánh mắt thù địch của Cố Ngọc Lam mà chỉ kéo lấy tay Lục Thanh Chiêu nói. Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Cô không muốn để cho Triều Dương chờ đợi cô quá lâu. Lục Thanh Chiêu thu hồi ánh mắt, cười cười với cô. Được, chúng ta về thôi. Trước khi đi, Bùi Hằng Phúc lại đột nhiên mở miệng. <cười> đường ngọc sở. Tình yêu của cô thì ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Cô thật ghê tởm vừa rời xa tôi, đảo mắt một cái. Cô liền ngã vào lòng của kẻ khác. Đúng là buồn nôn. Khoảng thời gian ở cạnh anh mới là buồn nôn. Đường Ngọc Sở bước đi một lèo, cô không quay đầu lại mà là chỉ để lại một câu nói lạnh lùng. Phía sau, Bùi Hằng Phúc nhìn bóng lưng của cô mà siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tức giận. Nhưng khi nhìn sang lục thanh chiêu thì sự tức giận ấy được thay thế bởi sự đố kỵ. Sau khi quay lại phòng bao, đường Ngọc Sở vừa trông thấy lục chiều dương thì mọi ô lo ở trong lòng lập tức biến mất một cách sạch sẽ. Cô ngồi xuống bên cạnh anh và kéo tay anh một cách vô cùng thân thiết. Lục Triều Dương xoa xoa đầu cô, thấp giọng hỏi, "Em không sao chứ?" Đinh Ngọc Sở khẽ cười lắc đầu, "Em không sao, em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có Lục Thanh Chiêu ở đó làm chỗ dựa cho em là đủ uy phong lắm rồi. Chị dâu thấy thế nào, biểu hiện của tôi vừa rồi có được không?" Lục Thanh Chiêu sát lại gần tranh công, Đinh Ngọc Sở đưa ngón tay cái lên với anh, tán thưởng gật đầu, "Cực kỳ tốt, những lời nói khiến cho người khác tổn thương." Tuy anh không mang theo một chữ thô tục nào nhưng lại rất cao siêu, không ai sánh bằng, vô cùng thâm thúy. Thế cái bộ dạng của cố Ngọc Lam hẳn không thể xé xác tôi, đúng là hả giận thật, vô cùng thoải mái. Vậy là tốt rồi, dám ăn hiếp chị dâu của tôi thì kiểu gì cũng phải trả giá. Nếu không phải anh hai dặn là không được động tay động chân thì vừa rồi sợ là sẽ không chỉ nói vài câu đơn giản vậy thôi đâu. Lục Thanh Chiêu hừ một tiếng, hiển nhiên là vẫn chưa thấy hài lòng với kết quả từ việc mình ra oai lúc ấy. Đường Ngọc Sở cười cười nhìn Lục Triều Dương với ánh mắt cảm kích. Cảm ơn anh đã bảo vệ em. Bà xã không cần khách khí, đó là chuyện mà anh nên làm. Trong khi mà Đường Ngọc Sở cùng với Lục Triều Dương đang hòa thuận vui vẻ, thì Cố Ngọc Lam và Bùi Hàng Phúc ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn đã bỏ đi. Cố Ngọc Lam khó mà nén được sự giận dữ ở trong lòng, gương mặt vốn dĩ cũng được xem là xinh đẹp, vào thời khắc này đã trở nên hoàn toàn dữ tợn. Tiện nhân, tiện nhân, con tiện nhân. Đường ngọc sở này, tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày đâu. Mày nhớ đấy, cuộc tức này tao sẽ trả đủ lại cho mày. Mắng đủ chưa? Bùi hàng phúc hiển nhiên là vô cùng căm tức. Nhưng mà khi nghe được giọng điệu gắt gỏng của cô Ngọc Lam thì lại càng tức giận rống to. Cô Ngọc Lam khừng lại rồi hét lớn. Anh hung dữ với em cái gì chứ? Vừa nãy khi gã đàn ông đó sỉ nhục em, tại sao anh không lớn tiếng hô hét lại như vậy chứ? Nếu không phải vì em tìm đường ngọc sở gây chuyện phiền toái thì có bị như vậy không? Em cũng nên tém tém cái tính khí của mình lại một chút đi." Bùi Hàng Phúc tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói với Cố Ngọc Lam, "Đây là lần đầu tiên anh ta vì Đường Ngọc Sở mà nặng lời với Cố Ngọc Lam như vậy." Cố Ngọc Lam đột nhiên cảm thấy khó tin nhìn anh ta. "Bùi Hàng Phúc, anh bây giờ là ý gì vậy? Anh muốn vì con tiện nhân Đường Ngọc Sở đó mà trở mặt với em đúng không? Hay nên nói là đến tận bây giờ trong lòng anh vẫn còn có cô ta sao?" Khí thế của Cố Ngọc Lam hùng hổ bước người Bộ dạng thì ngang ngược, khiến Bùi Hằng Phúc có cảm giác, tâm tư và sức lực của mình đã tạo lực quá độ. Anh ẻo ải, xoa xoa chân mày, khẽ thở dài. Thôi bỏ đi, tối nay em hãy về nhà họ đường đi, anh mệt rồi, không muốn gây lộn với em nữa. Anh... Quốc Ngọc Lam thấy Bùi Hằng Phúc cứ thế mà đuổi mình đi, liền tức xanh mặt, trực tiếp ngoảnh mặt mà đi. Bùi Hằng Phúc đứng ở phía sau trông theo bóng lưng của cô ta, trong lòng dường như nảy sinh hối hận. Anh ta nhớ lại những lời mà Đường Ngọc sở, nói lúc gần đi... Còn cả bong lưng của người đàn ông mà cô kéo đi nữa, chúng khiến cho con tim của anh cũng đá nhói đau. Người phụ nữ ấy lẽ ra là của anh, nhưng bởi vì cô Ngọc Lam mà anh ta đã đánh mất cô. Sau khi mà nếm trải sự điêu ngoa của cô Ngọc Lam, anh ta mới biết đường Ngọc Sở thiện lương biết bao nhiêu. Người con gái ấy lúc nào cũng vui tươi, động lòng gầy. Cô cũng không bao giờ cáo gắt, chế nhạo anh, lại càng không hô to gọi nhỏ đối với anh, sẽ vinh viễn đối xử với anh dịu dàng như nước. Nhưng bây giờ cô đã nép vào lòng người đàn ông khác rồi. Không hiểu sao, Bùi Hằng Phúc cảm thấy ở trong lòng, dấy lên sự ganh tị dữ dội, muốn chiếm đoạt cô cho riêng mình. Cô Ngọc Lam đã mang thai nên anh ta không thể mà không chăm lo cho cô ta. Thế nhưng Đường Ngọc Sở thì anh ta cũng muốn, chỉ có cô mới có thể vỗ về tâm hồn của anh ta. Bùi Hằng Phúc tin rằng Đường Ngọc Sở vẫn còn yêu mình, cô chỉ là vì sự phản bội của anh nên mới dứt khoát rời bỏ anh như vậy. Mà chuyện này đều có thể đợi sau khi cô trở lại bên anh Anh sẽ từ từ bù đắp cho cô ấy Nghĩ vậy Bùi Hằng phúc liền quay lại nhìn về phía nhà hàng Đáy mắt suyệt qua một tia kiên quyết Sau đó mới chậm rãi xoay người rời đi Khi mà Cố Ngọc Lam về đến nhà Thì đã nổi trận lôi đình một phen Thậm chí là còn đập không ít thứ Triệu Uyển Nhan bị âm thanh ấy Làm cho kinh động nên vội vàng chạy tới Vừa thấy bà ta liền giật mình Con gái, con gái Con làm sao vậy Có có phải là con cái nhau với Hàng Phúc rồi không? Dù gì giờ con cũng đã đang mang thai, đừng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, lỡ như đứa bé có bề gì thì sao? Cùng lắm thì không sinh nữa, bùi Hàng Phúc căn bản là không quan tâm đến con nữa, đã như vậy thì con cũng không cần đứa bé này nữa." Cô Ngọc Lam đang tức giận, nói ra toàn những cái lời đáng sợ, dọa cho Triệu Yến Nhang một trận, đứng chết chân tại chỗ. "Ngọc Lam, con đang nói bậy bà cái gì đó? Sao con có thể nói sằng nói bậy như vậy được?" Con mới vừa ở cùng với Hằng Phúc chưa được bao lâu Sao con lại có thể nói không cần là không cần chứ Con cũng đâu phải là không biết Nhà họ Bùi coi trọng đứa bé này như thế nào Khó khăn lắm Con mới có được địa vị như ngày hôm nay Sao con lại tùy ý nói năng như thế được Nếu không con sẽ mất tất cả đấy <cười> Địa vị thân phận gì chứ Ở nhà họ Bùi Chỉ cần mẹ của Hằng Phúc còn sống Thì con sẽ không có nổi một ngày xuất đầu lộ diện Bà ta vốn dĩ đã khinh thường con rồi bà ta nghĩ xuất thân của con không tốt, mặc dù là ở nhà họ đường, nhưng lại mang họ cố. Lúc được gả qua cũng chỉ có hai bàn tay trắng, nên lúc nào cũng xem thường con. Còn buổi hàng phúc thì sao? tối nay đã vì con tiện nhân đường ngọc sờ mà đã nổi giận với con. cái gì? nghe được giọng điệu phẫn hận của cố ngọc lam, sắc mặt của triệu uyển nhang cũng đã xa sầm theo. thằng phúc thật sự là vì con tiện nhân đường ngọc sờ đó mà nổi giận với con sao? không thì sao? cố ngọc lam tức đến mức khóc thút thít. Mẹ, con chỉ muốn có được hạnh phúc của bản thân. Tại sao lại khó như vậy hả mẹ? Khó như vậy hả mẹ? Ngọc Lam, con đừng khóc. Phía bên Hằng Phúc, cứ để mẹ đi tìm nó tính sổ. Triệu Yến Nhang vô cùng tức giận. Bà ta muốn gọi điện cho Bùi Hằng Phúc ngay lúc này. Nhưng mà cô Ngọc Lam lại kéo tay bà ta lại. Khóc đến vô cùng thảm thiết. Mẹ, vô dụng thôi. Con gái gì cũng không có. Bọn họ sẽ không xem trọng con. Mẹ không hiểu sao. Thứ con cần bây giờ là 20% cổ phần đó. Chỉ cần con có được 20% cổ phần, nhà họ Bùi sẽ không xem thường con nữa. Rốt cuộc là mẹ có hiểu hay không? Mẹ biết, mẹ biết, con đừng có khóc nữa, cục cưng. Bây giờ mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Bây giờ con cứ lên giường, nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mẹ đi gọi điện cho Hằng Phúc, kêu nó đến đây. Sau đó thì mẹ sẽ nói chuyện về 20% cổ phần với ba con. Triệu Yến Nhan nhanh chóng dỗ dành cố Ngọc Lam, rồi đi gọi điện thoại cho Bùi Hằng Phúc. Cuộc điện thoại này, Triệu Yến Nhan diễn đủ các thể loại khóc đến mức kinh thiên động địa. Hằng phúc à, con đang ở đâu? Mau đến đây. Ngọc Lam nói muốn bỏ đứa bé đi đấy. Rốt cuộc là hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi? Đang yên, đang lành. Sao Ngọc Lam lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Người làm ba làm mẹ như ta, chịu làm sao nổi đây? Sao cơ ạ? Bùi Hằng phúc nhất thời kinh ngạc. Bảo cô ấy ngoan ngoãn ở nhà, đừng có làm gì cả. Con sẽ đến ngay. Cúp máy, chịu ấn nhan dùng ánh mắt ra hiệu cho cô Ngọc Lam yên tâm. Sau đó theo dự định đi đến phòng làm việc. Lúc này, Đường Tùng đang ngồi trong phòng làm việc xem văn kiện, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, ông đáp lại một tiếng. Triệu Uyển Nhan rất nhanh đã bưng một cốc trà sâm đi vào. Đường Tùng nhìn thấy bà khẽ hỏi: "Ngọc Lam yên tĩnh rồi hả?" "Đúng vậy, ổn nào cả một lúc." Đặt cốc trà sâm xuống bàn, Triệu Uyển Nhan đi ra phía sau Đường Tùng, bóp vai cho ông. Đường Tùng không có phản ứng gì quá lớn, đã là người lớn cả rồi. Bảo con bé đừng có tùy hứng như vậy nữa Nếu đã là người nhà họ bùi rồi Càng không nên tùy ý làm bừa như vậy Ngọc Lam đâu có phải là tùy hứng đâu Người nhà họ bùi chỉ xem trọng nhà họ Bọn họ xem thường xuất thân của Ngọc Lam Vậy nên vẫn luôn có ý xem thường nó Ông à Ông cũng biết đấy Đứa trẻ Ngọc Lam đó Từ bé nó đã không có ba Vậy nên là con bé vẫn luôn xem ông như là ba của nó Cung kính, hiếu thuận Lúc trước ông cũng đã từng nói Đợi khi Ngọc Lam gả cho người ta có thể cho con bé hai mươi phần trăm cổ phần làm của hồi môn. Bây giờ Ngọc Lam cũng xem như là đã gả cho người ta rồi. Ông có thể nề tình tôi bao nhiêu năm, đã bỏ bao nhiêu công sức cho nhà họ Đường mà chuyển cổ phần cho con bé có được không? Như vậy nó sẽ không bị mất mặt ở nhà họ Bùi nữa. Đây cũng là điều duy nhất mà người mẹ như tôi có thể giúp nó. Triệu Uyển Nhan nhẹ nhàng khuyên bảo Đường Tùng, thể hiện dáng vẻ của một người mẹ hiền, mà sự thỉnh cầu của bà vẫn luôn bị Đường Tùng từ chối. Tôi đã nói là đừng có nhắc lại chuyện này nữa mà. Số cổ phần tôi đã đồng ý cho cố Ngọc Lam đợi thời cơ đến tôi sẽ đưa. Nhưng lúc này tôi không thể động đến chúng. Ngoài ra phần lớn cổ phần của tập đoàn Đường Thị là do Ngọc Sở thừa kế. Đây là thứ mà trước khi mẹ của con bé mất đã để lại cho nó. 20% muốn cho Ngọc Lam cũng phải thông qua sự đồng ý của Ngọc Sở. Chỉ có điều... Nói đến đây Đường Tùng dừng lại một lúc nhìn Triệu Yển Nhan. Ân oán giữa Ngọc Sở và Ngọc Lam. Tôi nghĩ Ngọc Sở có thể đồng ý hay không đây? Ông à, Ngọc Sở dù thế nào đi chăng nữa Thì cũng là con gái ruột của ông Ông có thể chi phối quyền lợi Nhận cổ phần của nó Chăng không cần đến sự đồng ý của nó đâu chứ Triệu Yến Nhan nhíu mày Tiếp tục khuyên bảo Bà ta biết được con tiện nhân đường Ngọc Sở đó Ghét bọn họ như vậy Không có khả năng là cô sẽ đồng ý Yến Nhan, tôi đã nói rồi Mọi đồ đạc ở trong nhà này Của Ngọc Sở là của Ngọc Sở Đồ của con bé thì sẽ do nó làm chủ Tôi biết là bà không thích con bé. Mấy năm nay, vì bà, một người làm ba như tôi cũng đã càng ngày càng xa cách con gái mình. Đây là thứ duy nhất để duy trì quan hệ giữa ba con chúng tôi rồi. Lẽ nào bà còn muốn phá hoại? Muốn tôi và con bé hoàn toàn trở mặt thành thù? Chưa chết thì chưa dừng lại hay sao? Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Đường Tùng đã trở nên nóng này. triệu Yến Nhang bị dọa cho một trận, cũng không dám nói gì nữa. Bà ta hiểu rõ, hành động gần đây của bà và cố Ngọc Lam... Đã làm với Đường Ngọc Sở Đã khiến cho Đường Tùng rất không hài lòng Cho dù là À tiện nhân kia Có náo loạn với Đường Tùng như thế nào Thì hai người vẫn có quan hệ huyết thống Còn đứa con gái của bà ta đem đến Không thể nào mà so sánh được Triệu Uyển Nhan vừa bất lực Vừa không cam lòng Con gái của bà ta đương nhiên là phải có được sự tốt nhất 20% cổ phần này Cho dù là như thế nào đi chăng nữa Bà ta cũng phải lấy khỏi tay Đường Tùng Sau khi mà gặp được Cố Ngọc Lam ở nhà hàng Đường Ngọc Sở lại bị lại Tiểu Lan chèn ép một lần nữa Vốn định một tháng sẽ hoàn thành Việc chỉnh sửa kịch bản Bây giờ lại rút lại còn nửa tháng Đường Ngọc Sở biết Buổi tối hôm đó Những lời của Lục Thanh Chiêu đã kích thích mạnh mẽ cô ta Khiến cho cô ta sinh ra hận ý Nóng lòng muốn chèn ép cô Áp lực của Đường Ngọc Sở tăng lên bội phần Ngày càng bận rộn Tống An Kỳ không chịu nổi Tức giận cắn răng <cười> Kẻ ả tiện nhân chết tiệt cố Ngọc Lam đó Chết cũng không tốt lành gì được đâu Đường Ngọc Sở bình tĩnh nói, không sao cả, cứ để cho cô ta hoanh hoang vài ngày, đợi khi mà chuyện này qua đi, tớ có thời gian lại đối phó với cô ta. À tiện nhân đó giờ chắc đang đắc ý lắm, mấy ngày nay trên mạng đều đăng tải hình ảnh cô ta làm từ thiện, hội liên hiệp chó hoang mèo hoang gì đó, còn cả viện dưỡng lão, thật sự là muốn giả dối bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu. Tông An Kỳ khinh thường nói, ánh mắt của Đường Ngọc Sở ngưng tụ lại. Hừm. <cười> Cô ta đã chuẩn bị quay trở lại giới giải trí rồi đấy Đúng vậy Ninh Huyên Huyên còn ở trên sóng truyền hình Nói tốt cho cô ta nữa kìa Nói gì mà bây giờ Ngọc Lam đã là thay đổi rồi Con người sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình Mọi người nên có lòng bao dung Tha thứ cho lỗi lầm của người khác Nghe mà buồn nôn Tống An Kỳ trợn mắt Làm gái mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết Mấy cái tin tức xấu về cô ta Chắc là bị fan của cô ta mua lại hết rồi Đúng là giả nai Thánh mẫu không chịu được Vậy sao? Ninh huyên huyên tốt bụng như vậy từ bao giờ? Lại còn nói đỡ cho cô Ngọc Lam? Đường Ngọc Sở không khỏi có chút nghi ngờ. Cô biết rất rõ, lần đó lúc phỏng vấn, cô ta còn chửi cô Ngọc Lam là đồ ngu. Đường Ngọc Sở không cho rằng vì cô ta thích Ngọc Lam. Có điều là đại khái cô cũng đoán được rồi. Điều này có lẽ là do bùi hẳn phúc. Hừm, còn không phải là do quan hệ của bùi hẳn phúc hay sao? Tớ nói cho cậu nghe, ngày đó một mình tớ đi săn tin mới. Tớ nhìn thấy cô ta vào buổi hàng phúc Ăn riêng với nhau ở đó Còn có cả ảnh chứng cứ nữa chứ Tống An Kỳ tít mắt lại Đưa máy ảnh của mình ra Đường Ngọc Sở nhìn qua Quả nhiên là nhìn thấy cảnh tượng Hai người ngồi ở nhà hàng Giải ngân hà ăn cơm hừ cậu nói xem Cái chuyện này nếu mà để cho cô Ngọc Lam biết được Cô ta liệu có điên lên hay không Tống An Kỳ cảm thấy vui vẻ Vì người khác gặp họa Cô đã bắt đầu tưởng tượng Được cái vẻ hung tợn Xấu xí của đường Ngọc Lam rồi Trên thế giới này Người mà cô ghét nhất chính là cô Ngọc Lam Nếu như cô có thể tận mắt chứng kiến Sự thất bại của cô ta Cô chắc chắn sẽ sung sướng Đừng ngọc sở lại không vui vẻ như là Tống An Kỳ Cô suy nghĩ trong chốc lát Lắc lắc đầu Ninh Nguyên Nguyên không phải là người tốt đẹp gì đâu Bùi hằng phúc cũng thế Nếu hai người này về lâu về dài vẫn vậy Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện Cô Ngọc Lam không thể nào Mà nuốt trôi cục tức này được Vậy không phải là càng tốt hay sao Ba người đó đấu đá lẫn nhau Chúng ta ở bên ngoài xem kịch vui, vui vẻ, nhẹ nhàng. Hừ. Tống An kỳ lạc quan, nghịch máy chụp ảnh, không quan tâm đến lời nói của Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở nhìn cô, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bây giờ điều tớ quan tâm là, cố Ngọc Lam sẽ đối phó với tớ như thế nào, cho dù là thế nào đi chăng nữa. Khoảng thời gian này, tớ không có cách nào để mà đi săn tin được nữa. Vì vậy, cậu nhớ phải giúp tớ, trông chừng người phụ nữ đó. Nếu không có gì, thì có thể chụp những tấm ảnh làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta. Cô ta không phải là muốn ra mắt, sau đó dấm đạp tớ sao. Vậy thì tớ phải để cho cô ta nếm thử mùi vị thất bại từng bước một, đơn giản, để tớ lo. Nếu như nói chuyện gì khiến cho Tống An Kỳ cảm thấy thú vị nhất, vậy thì đó chắc chắn là chèn ép cố Ngọc Lam. Vì vậy nên cô nhận hết những việc này, không nói hai lời mà đồng ý luôn. Chớp mắt, hơn nửa tháng đã trôi qua. Căng thẳng suốt một thời gian, cuối cùng biên kịch cũng đã sửa xong kịch bản. Đường Ngọc Sở lấy những tư liệu liên quan đến hạng mục này đến Hoàng Đình để mà tìm Lục Triều Dương. Đây là lần thứ hai Đường Ngọc Sở đến Hoàng Đình, hơn nữa còn là lấy thân phận người đàm phán để mà đi, bước vào từ cửa lớn một cách quang minh chính đại, vô cùng ung dung. Lục Triều Dương đã biết từ sớm, vì vậy đã sai Tô Lâm xuống để mà đón cô, lên tầng đến phòng làm việc của tổng giám đốc, Lục Triều Dương đã pha cà phê xong đợi cô. Sau đây chúng ta sẽ chính thức đàm phán được chứ? Đường Ngọc Sở ngồi xuống đối diện với anh Cố gắng thể hiện dáng vẻ nghiêm túc nhất Đương nhiên bởi vì chúng ta đang bàn bạc công việc Nếu như mà phương án của bà xã Khiến cho anh không vừa ý E rằng là lần hợp tác này sẽ không thành công Lục Chiều Dương nho nhá uống cà phê Vô cùng phối hợp với Đường Ngọc Sở Lục Chiều Dương ở bên cạnh thấy vậy Trừng mắt lên Đến mức vậy không hả Chị dâu Em nói cho chị nghe Nếu như mà anh cả không vừa ý với phương án của chị Em sẽ rút tiền túi ra đầu tư cho chị Cảm ơn nhé. Bị Lục Triều Dương gây rắc rối như vậy, Đường Ngọc Sở cũng không thể mà tỏ vẻ nghiêm túc được nữa. Chỉ có thể là thở dài một hơi. Trước hết anh cứ xem kịch bản và danh sách diễn viên được chọn đi. Em đã bảo biên kịch thay đổi rất nhiều tình tiết. Nhưng mà không biết là có tốt hay không. Có điều là so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều. Vẫn mong là Tổng Giám Đốc Lục chỉ bảo nhiều hơn. Không thành vấn đề. Lục Triều Dương ung dung nhận lấy tư liệu mà Đường Ngọc Sở đưa cho, bắt đầu xem xét. Đường Ngọc Sở ngồi bên cạnh giải thích, những chỗ thay đổi em đều đã đánh dấu lại. Ừ, Lục Triều Dương nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng, rồi không nói gì nữa. Đường Ngọc Sở cũng không suốt ruột, bưng ly cà phê lên, lặng lẽ chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, Lục Triều Dương cũng đã xem xong, không có phản ứng gì quá lớn. Đường Ngọc Sở có chút thấp thỏm nhìn anh. Sao vậy, vẫn không tốt hay sao? Lục Triều Dương im lặng một lát, mới chậm rãi nói. Bộ điện ảnh này cuối cùng đã cho anh cảm thấy có chút hứng thú để mà đầu tư rồi. Thật sao? Đừng ngọc sở vui mừng một lát, sau đó lại có chút hoài nghi nhìn anh. Anh không lừa em đấy chứ? Hay là bởi vì em nên là anh mới đồng ý? Đương nhiên là không phải. Tình tiết của bộ điện ảnh này xuất hiện rất nhiều thứ mà anh muốn nhìn thấy. Còn về phần lựa chọn diễn viên thì cũng rất tốt. Không chỉ giảm bớt chi phí mà chất lượng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Vì vậy rất đáng để mà anh đầu tư. Đương nhiên, nếu vợ không tin Có thể nhờ nhóm đánh giá chuyên nghiệp của công ty chúng ta đến đây để mà đánh giá. Nói xong, Lục Triều Dương dứt khoát chỉnh đốn lại đống tư liệu đưa cho Lục Thanh Chiêu. Em đưa cho Tô Lân chạy một chuyến đi. Được. Rất nhanh, Lục Triều Dương đã rời đi. Đường Ngọc Sở không dám quá vui mừng. Cô rất lo lắng Lục Triều Dương sẽ đổi ý. Có điều là Lục Triều Dương không giống một người sẽ làm trái lại ý của bản thân mình. Nghĩ một lúc, cô dần dần trở nên yên tâm hơn. Sự vui mừng dần dần trở lại. Tốt quá rồi, cố gắng bao lâu như vậy, cũng xem như là không uổng phí. Bà xã có thể trong một thời gian ngắn như vậy tìm ra vấn đề của bộ điện ảnh, lại còn chỉnh sửa lại, điều này đã đủ để chứng tỏ năng lực của em rồi. Em thật sự là không muốn đến Hoàng Đình làm việc sao? đường ngọc sở chớp chớp mắt, anh thật sự là muốn đào góc tường sao? Đúng vậy, anh cảm thấy, một hạt giống tốt như vợ, không nên từ bỏ. Lục triều Dương ra vẻ nghiêm túc nói, còn bổ sung thêm một câu. Đương nhiên còn tiện thể để anh gặp em nữa Đường Ngọc Sở bật cười Vậy thì vẫn thôi đi Nếu như mà người của công ty anh ngày nào Cũng thấy em chạy đến phòng làm việc của anh Không rút xương em ra thì mới là lạ đấy Ngồi nói qua nói lại với Lục Triều Dương Đến buổi trưa Lục Thanh Chiêu cũng đã trở về Thấy Đường Ngọc Sở liền cười Chị Dâu, nắm chắc rồi Nhóm đánh giá của công ty cũng đã cảm thấy xứng đáng để mà đầu tư Vậy chị có thể trở về công ty báo cáo đúng không Đường Ngọc Sở có chút không chắc chắn hỏi Lục Thanh Chiêu vẫy vẫy tay, cứ về đi, nếu chị không tin, đợi đến khi bộ điện ảnh này được công chiếu, chị sẽ biết được có thật hay là không. Hơn nữa, chị phải tin vào con mắt đầu tư của anh cả, anh ấy biến thái như vậy, nói được thì chắc chắn là sẽ nổi tiếng. Lục Chiều Dương híp mắt lại, cười như không cười nhìn Lục Thanh Chiêu. Em nói lại cái câu cuối cùng một lần nữa nào. Lục Thanh Chiêu đột nhiên sợ hãi. Em nói là anh cả của em anh minh, ánh mắt độc đáo, cái đồ gan thỏ. Nhìn cái dáng vẻ như chuột gặp phải mèo của Lục Thanh Chiêu, Đường Ngọc Sở nói một câu, sau đó lại nhìn thời gian. Đã sắp đến trưa rồi, tâm trạng của Đường Ngọc Sở rất tốt, dứt khoát đứng dậy nói. Đi, hôm nay em mời Chúc mừng em vượt qua bể khổ. Cái hạng mục nát này chèn ép tế bào đại não của em quá, em phải ăn nhiều một chút để mà bổ sung. Ba người cùng đi ra ngoài nhà hàng, ăn xong, Lục Triều Dương đưa Đường Ngọc Sở về công ty. Sau khi trở về, Đường Ngọc Sở đi thẳng đến phòng Tổng Giám đốc và nói cho Linda, phía bên Hoàng Đình đã đồng ý đầu tư. Sau đó chỉ cần để cho nhóm chuyên nghiệp của công ty đi ký hợp đồng nữa là được. Linda cảm thấy nghi ngờ. Người của Hoàng Đình nói như vậy thật sao? Đúng vậy, bộ điện ảnh này đã được nhóm đánh giá chuyên nghiệp của Hoàng Đình thông qua. Nghe nói là Tổng Giám đốc Lục cũng đã xem qua rồi. Vậy nên là tiếp theo chỉ cần trao đổi về hợp đồng là được rồi. Cô Đường Năng lực của cô lại một lần nữa khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác đấy. Im lặng một lúc, Linda thốt lên. Cô vẫn luôn biết năng lực của Đường Ngọc Sở rất tốt. Nhưng mà quả thật không ngờ đến, cô thật sự là lấy được hợp đồng của Hoàng Đình. Đường Ngọc Sở trở thành đại công thần của công ty rồi. Đối với lời khen của Linda, Đường Ngọc Sở rất bình tĩnh. À, Tổng Giám đốc quá khen rồi. Tôi chỉ làm được một chuyện mà mình nên làm thôi. Ừ, cô đi ra ngoài trước đi. Chuyện này tôi sẽ nhanh chóng giao cho phía trên giải quyết. Được, sau khi mà rời khỏi phòng làm việc Đường Ngọc Sở trở về chỗ ngồi của mình Tống An Kỳ tiến tới hỏi Được rồi chứ Đường Ngọc Sở cười Được rồi Cậu được đó nha Lần này tớ muốn xem xem Lại Tiểu Lan còn dám giở trò gì với cậu nữa không Quả thật là Lại Tiểu Lan không dám làm khó Đường Ngọc Sở nữa Bởi vì cô ta chưa từng nghĩ đến Đường Ngọc Sở lại có thể thành công lấy được Hạng mục hợp tác với Hoàng Đình Mà bởi vì chuyện này Năng lực của Đường Ngọc Sở bây giờ đã được cả công ty thừa nhận, đã tạo thành uy hiếp rất lớn đối với cô ta. Lại Tiểu Lan cảm thấy rất hối hận, buổi tối hôm đó cô ta không nên để cho Đường Ngọc Sở thay cô ta đi tham gia buổi gặp mặt đó, càng không nên trơ mắt để cho Đường Ngọc Sở ngày càng lớn mạnh. Nếu như ban đầu cô ta là người xử lý hạng mục hợp tác này, nó không chừng công ty ngày hôm nay đã thuộc về cô ta rồi. Đường Ngọc Sở không biết suy nghĩ của Lại Tiểu Lan, nếu không, cô nhất định sẽ cảm thấy nực cười. Dù sao, không phải ai cũng có thể bàn hợp đồng trực tiếp với Lục Triều Dương Có điều, lại Tiểu Lan làm khó đường Ngọc Sở Ở phía bên cố Ngọc Lan lại không cảm thấy vui vẻ Lại Tiểu Lan, cô ở chỗ tôi lấy được không ít lợi lộc Lại giúp tôi làm việc như vậy sao Cô cũng khiến tôi quá thất vọng rồi đó Ngọc lam cô đừng có tức giận Không phải là tôi không đối phó với đường Ngọc Sở Mà bởi vì bây giờ đường Ngọc Sở là công thần của công ty Tôi muốn đối phó với cô ta Cũng không thể mà quá trắng trợn được Đợi qua khoảng thời gian nữa, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với cô ta. Lại Tiểu Lan khuyên bảo, lời nói vô cùng lấy lòng. Hừm, tốt nhất là như vậy. Tôi nói cho cô biết lại Tiểu Lan, đường Ngọc Sở và tôi là không đợi trời chung. Nếu như cô không còn cách nào xử lý cô ta, vậy thì cô cũng không thể nhận lợi lộc từ tôi nữa. Đừng có mơ tưởng đến cơ hội được gà vào nhà giàu sang danh giá. Cố Ngọc Lam lạnh lùng, cảnh cáo lại Tiểu Lan, lời nói mang theo uy hiếp ánh mắt Lại Tiểu Lan lại lóe lên một tia độc ác nếu như không phải muốn mượn tai Cố Ngọc Lam cô ta cũng không muốn bị như vậy nhưng mà quyền thế thấp thì phải cúi đầu bất kể là Cố Ngọc Lam có nói bao nhiêu lời khó nghe có quá đáng như thế nào đi chăng nữa thì cô ta đều phải chịu đựng Lại Tiểu Lan hít sâu một hơi giả vờ gượng cười nói À Ngọc Lam, cô yên tâm chuyện đã đồng ý với cô tôi nhất định sẽ làm được có điều là cô cũng đừng quá suốt ruột tôi nhớ là trước kia cô đã từng nói với tôi Sắp đến đại thọ lần thứ 50 của ba dượng cô, lúc đó chắc chắn Đường Ngọc Sở sẽ trở về đúng chứ. Đến lúc đó, có lẽ là có thể có cách để mà đối phó với cô ta. Cô có chủ ý gì? Giọng điệu của cố Ngọc Lam cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng đi không ít. Lại tiểu Lan cười xấu xa. <cười> đúng là tôi có chủ ý. Vào ngày thứ hai, sau khi mà hạng mục kết thúc, Đường Ngọc Sở nhận được điện thoại của Đường Tùng. Sau khi hai ba con nói chuyện ngắn ngủi xong, cúp máy, Lục Triều Dương ôm lấy Đường Ngọc Sở từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, khẽ hỏi: "Ba em tìm em có chuyện gì sao?" Đường Ngọc Sở nghiêng mặt qua, thuận thế dựa vào trong lòng anh cười nói: à, không có gì, ngày mai là đại thọ lần thứ 50 của ba em, ông ấy bảo em trở về. Vậy em muốn về không?" Lục Triều Dương khẽ hôn lên môi cô hỏi: "Không muốn, nhưng nhất định phải về, bất kể là thế nào, đó cũng là ba của em, nếu như mẹ em còn sống." Chắc chắn bà ấy cũng không muốn thấy em và ông ấy như thế này. Đường Ngọc Sở thở dài một hơi, giọng điệu có chút bất lực. Từ lúc dọn ra ngoài đến nay đã được gần một tháng, hai ba con không ai liên lạc với ai. Hôm nay Đường Tùng có thể chủ động gọi điện thoại cho cô, sao cô có thể không trở về. Lục Chiều Dương quay người cô lại, ôm cô vào trong lòng. Ngày mai anh sẽ bảo Thanh Chiêu chuẩn bị quà chúc mừng để cho em mang về, đừng lo lắng. Vâng, em cảm ơn. Đường Ngọc Sở cười trong lòng anh, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng. Sau khi mà trở về, chắc chắn không thể tránh được việc chạm mặt với cô Ngọc Lam và bùi Hằng phúc. Với tính cách của cô Ngọc Lam, lần trước phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, không biết là cô ta sẽ làm ra cái trò gì nữa. Nghĩ đến đây, đường Ngọc Sở không khỏi cảm thấy phiền phức. Dường như là Lục Triều Dương cảm nhận được cảm xúc của cô, không khỏi nhẹ giọng an ủi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như không được, đến lúc đó nhớ trở về sớm, anh đi đón em. Dạ, được. Nghe thấy Lục Triều Dương nói như vậy thì đường Ngọc Sở cũng đã nở nụ cười. 8 giờ tối ngày hôm sau, đại sảnh cung đình phục cổ của nhà họ đường được trang trí rực rỡ, đèn treo pha lê, tỏa ánh sáng lấp lánh. Khách mời đến chúc mừng sinh nhật, đông vô kể Tập đoàn đường thị ở thành phố Bắc Ninh, tuy không phải là gia đình giàu có danh giá, nhưng mà đường Tùng cũng là người lâu năm trong giới làm ăn, quan hệ rộng lớn. Thọ tiệc của ông cũng toàn là những tinh anh trong giới thượng lưu người có tiếng ở trong gia đình danh giá. Lúc mà Đường Ngọc Sở nhìn thấy nhà, Đường Tùng vui vẻ đón khách mời ở cổng. Bên cạnh ông, Triệu Yến Nhang trang điểm vô cùng cẩn thận, dáng vẻ cao quý của một phu nhân giàu có. Đường Ngọc Sở bước về phía đó, gương mặt ảm đạm kêu lên một tiếng: Ba, trở về rồi. Lúc Đường Tùng nhìn thấy Đường Ngọc Sở, nụ cười trên mặt chợt tắt đi, rồi nói: Hôm nay khách tới hơi đông, một lát nữa giúp ba chào hỏi một chút. Vâng ạ. Đường Ngọc Sở gật đầu. Gương mặt vẫn bình đạm như cũ, Cô cũng không nói gì nữa mà quay người đứng sang một bên Một lúc sau Cô như là không nhìn thấy Triệu uyển Nhan Đến cả chào hỏi cũng không có Nụ cười trên mặt của Triệu uyển Nhan khẽ đông cứng lại Khóe môi của bà ta khẽ đồng đậy Ánh mắt hiện lên sự ác ý Bà ta trừng mắt nhìn đường ngọc sở Bà ta biết đường ngọc sở cố ý Muốn khiến cho bà ta xấu mặt Đường ngọc sở vờ như không thấy Chọn một vị trí để mà đứng Cũng không động đậy gì Cũng đúng lúc này Đường Ngọc Sở nhìn thấy Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam đang ở đại sảnh cách đó không xa. Cố Ngọc Lam mặc một bộ lễ phục màu đỏ gợi cảm, gương mặt được trang điểm tinh tế, càng thêm phần yêu kiều, có lẽ là bởi vì mới mang thai, không thể nhìn rõ bụng, vì vậy vóc dáng vẫn đẹp như cũ. Còn Bùi Hằng Phúc vẫn luôn khoác ở trên mình dáng vẻ của một chàng trai dịu dàng cao quý. Nhìn thấy hai người đó đứng cùng với nhau, Đường Ngọc Sở có chút bừng tỉnh, nghĩ đến Lục Triều Dương. Cô nghĩ Nếu như lúc này anh cũng có thể đứng bên cạnh mình, xuất hiện ở những trường hợp như vậy, vậy thì tốt biết bao. Đừng ngọc sợ có hơi buồn cười, cô kết hôn với Lục triều Dương còn chưa đến một tháng, nhưng ảnh hưởng của anh đối với cô lại lớn đến như vậy. Cô biết rất rõ lần trước lúc tham gia lễ đính hôn của Bùi Hàng Phúc và cố Ngọc Lam trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái, nhưng mà bây giờ cảm giác ấy đã không còn nữa rồi. Ở bên cạnh Lục triều Dương một tháng đã xóa bỏ đi mấy năm mà cô ở bên Bùi Hàng Phúc lúc mà đường ngọc sở đang xuất thần, cô ngọc lam đột nhiên nắm lấy tay bùi hàng phúc đi đến trước mặt cô, cao ngạo hỏi: đường ngọc sở, sao tối hôm nay không thấy người đàn ông ở cùng với cô đêm hôm nọ? liên quan gì đến chị? đường ngọc sở lạnh lùng nói: cô cảm thấy người phụ nữ này thật sự là chướng mắt. cô ngọc lam trừng mắt với cô, gương mặt phẫn nộ. năm chữ này khiến cho cô ta nhớ đến sự xỉ nhục mà cô ta phải chịu ở buổi tối ngày hôm đó ở nhà hàng. cô ta vốn tưởng rằng người đàn ông hôm đó sẽ cùng với đường Ngọc Sở trở về ngày hôm nay muốn nhân cơ hội này để mà chỉ nhục lại nhưng mà không ngờ đường Ngọc Sở lại không đưa về cùng ánh mắt của cô Ngọc Lam bất ổn một lúc đột nhiên cười nói <cười> đường Ngọc Sở chắc không phải cô lại bị bỏ rơi rồi đấy chứ tôi đã nói rồi mà người đàn ông như vậy sao có thể thích cô chứ theo tôi thấy người ta chỉ muốn chơi đùa cô một chút thôi sau đó đã phát cô đi mà thôi liên quan gì đến chị Giọng nói của đường ngọc sở lạnh đi vài phần Rõ ràng là cô đang không vui Vì lời nói của cố Ngọc Lam cố Ngọc Lam tưởng rằng đường ngọc sở đã bị cô ta nói trúng Gương mặt hiện lên vẻ đắc ý <cười> Đúng là không liên quan đến tôi Có điều, tối hôm đó Người đàn ông đó còn nói một cách quang minh chính đại như vậy Nói cô tốt biết bao Tôi còn tưởng là anh ta còn yêu cô như thế nào cơ chứ Hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi <cười> Đường ngọc sở cảm thấy Người phụ nữ này thật sự là ngu muội Không khỏi lắc lắc đầu Cô Ngọc Lam, cô có chứng hoang tưởng à? Sao cơ? Lẽ nào tôi nói sai à? Theo tôi thấy, người đàn ông kia là do cô tùy tiện kéo đến để mà diễn kịch với tôi thôi. Vì muốn xỉ nhục tôi và Hằng phúc chứ gì? Cô Ngọc Lam vẫn giữ suy nghĩ là đường ngọc sở sẽ bị vứt bỏ. Nếu không thì tại sao, trong một trường hợp quan trọng như hôm nay, người đàn ông đó sao lại khôn đến vậy? Vậy nên cô ta càng đắc ý hơn. Đường ngọc sở này, tôi lại không nghĩ đến cô đã thiếu thốn đàn ông đến mức độ như vậy cơ đấy. Nếu như cô cần, tôi có thể giới thiệu cho cô đó. Đêm nay sẽ có rất nhiều đàn ông ưu tú ở đây. Nói đến đây, cô Ngọc Lam đột nhiên vẫy vẫy tay với một người đàn ông cách đó không xa. Anh Lâm, anh Lâm, cô cố, cố. Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi rất nhanh đã bước đến đây. Đợi đến khi mà anh ta đến gần, thì đường Ngọc Sở mới nhận ra người đàn ông này là cậu chủ của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Nghị. Người đàn ông này cũng có chút danh tiếng ở thành phố Bắc Ninh. Là một thanh niên giàu có đời hai điển hình Trẻ tuổi nhưng đã kết hôn hai lần Nghe người ngoài giới truyền tin Người này có khuynh hướng bạo lực gia đình Còn không quản nổi nửa thân dưới Ý là mình có quyền có thế Đi đến đâu cũng trêu chọc phụ nữ Thậm chí là đến những người đã kết hôn Anh ta cũng không bỏ qua Vô cùng bị ổi và đê tiện Đường Ngọc Sở lập tức trở nên cảnh giác Cô biết người phụ nữ Cố Ngọc Lam này Không có ý tốt Bùi hàng phúc cũng nhíu mày lại Hỏi Cố Ngọc Lam Em gọi anh ta đến làm gì? Cô Ngọc Lam cười nói. À, không có gì, không có gì cả. Giới thiệu anh Lâm với cả Ngọc Sở với nhau thôi. Nào, anh Lâm qua đây. Giới thiệu với anh, đây là người em gái mà tôi từng nhắc đến, đường Ngọc Sở. Lâm nghĩ nghe thế vậy thì lập tức nhìn chằm chằm sang đường Ngọc Sở. Đôi mắt đó đang tùy tiện đánh giá cơ thể cô. Đường Ngọc Sở đêm nay xinh đẹp đến động lòng người. Cô mặc một bộ lễ phục vàng nhạt trễ vai. Hai bên eo được chiết lại, tôn lên đường cong. Tương quay xanh xinh đẹp lộ ra, chiếc váy được thêu lên nhiều đường may tinh xảo, dài chạm đất. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét nhỏ nhắn thanh tú, mái tóc xoăn được thả ra hai bên vai, phần mái tóc lưa thưa được vén ở trên đầu và cố định bằng một chiếc kẹp tóc tinh xảo. Sắc vàng cao quý che đi khí chất trong sáng của cô, tăng thêm phần xinh đẹp, thu hút ánh mắt của người khác. Ánh mắt của Lâm Nghị nhìn Đường Ngọc Sở có chút phát sáng, gương mặt càng lúc càng thể hiện rõ ràng mong muốn chiếm hữu được cô. Xin chào cô Đường, tôi là Lâm Nghị, là bạn của chị cô. Chị Đường Ngọc Sở nhướng mày, cười giả dối. Nhà họ Đường chỉ có một cô con gái duy nhất, chị ở đâu ra chứ? Nếu như anh đang nói người phụ nữ này thì tôi không quen cô ta. Đường Ngọc Sở mày, gương mặt của Cố Ngọc Lam nhất thời thay đổi, sắc mặt của Lâm Nghị cũng có chút không vui. Với quyền thế của anh ta, bình thường muốn cái gì là có cái đó, từ bao giờ để cho phụ nữ qua mặt như vậy? Đường Ngọc Sở cười thầm ở trong lòng không ngớt, dường như là không để ý đến sự phẫn nộ của cố Ngọc Lam. Tiếp tục nói, anh Lâm, anh cũng là người thông minh, tôi và Ngọc Lam là kẻ thù của nhau. Trời đất đều biết, chỉ ta giới thiệu anh cho tôi, hiển nhiên là không có ý tốt, anh cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi. Dù sao, danh tiếng của anh Lâm ở ngoài kia cũng chẳng ra làm sao, anh là người thông minh, chắc là phải hiểu rõ đạo lý này chứ. Lời này của đường Ngọc Sở nói đến vô cùng sắc bén. Cũng không hề sợ sẽ đắc tội với Lâm Nghị Lâm Nghị nghe xong Sắc mặt vô cùng khó coi trường mắt nhìn cố Ngọc Lam Cô cố Cô có ý như vậy sao Sắc mặt của cố Ngọc Lam nhất thời trắng bệch Quả thực là cô ta có ý này Tiếng xấu của Lâm Nghị Người của cả thành phố Bắc Ninh Đều biết điều này Nếu như có thể đẩy anh ta cho đường Ngọc Sở Vậy thì sau này cô ta có rất nhiều cách Để mà đối phó với Ngọc Sở Nhưng mà đường Ngọc Sở lại không theo ý cô ta Thậm chí là còn lật lại ván cờ của cô ta Cố Ngọc Lam hận đường Ngọc Sở muốn chết Nếu như không phải là cô Thì cô ta đã không mất mặt mũi như vậy rồi Anh Lâm Anh đừng nghe Ngọc Sở nói bậy Tôi đây không hề có ý đó Cố Ngọc Lam không dám đắc tội với Lâm Nghị Vì vậy cho dù sắc mặt của cô ta Đang không được tốt Cũng chỉ có thể cười giải thích với anh ta Đường Ngọc Sở không muốn phí lời với bọn họ Nhân cơ hội này rời đi Bùi hàng phúc nhìn theo bóng lưng của cô Ánh mắt không khỏi mà sâu thêm vài phần Đêm nay là cơ hội tốt để níu kéo cô Bất kể là thế nào Anh ta vẫn muốn Đường Ngọc Sở Hồi tâm chuyển ý Khi khách hàng đến gần đông đủ Cuối cùng Đường Tùng cũng lên sân khấu phát biểu Nói mấy lời cảm ơn sau đó Sau đó là thời gian giao lưu Của các khách quý Sau khi mà Đường Ngọc Sở trò chuyện với khách Thay Đường Tùng khoảng một tiếng đồng hồ Cô đã có chút mệt Bèn đi lên tầng trở về phòng nghỉ ngơi Cô uống một chút sâm banh, đầu óc có hơi chút mơ màng. Quản gia đưa cho cô một cốc trà giải rượu. Cô uống vài hớp, đang định gọi điện thoại cho Lục Triều Dương. Ai biết được, lúc này cửa phòng lại bị người ta mở ra. Đường Ngọc Sở bị dọa một trận, quay đầu lại nhìn. Thì thấy Bùi Hằng Phúc đang bước vào. Cửa phòng rất nhanh đã bị đóng chặt lại. Đường Ngọc Sở nhíu mày nhìn anh ta. Bùi Hằng Phúc, anh làm cái gì vậy? Đây là phòng của tôi, mời anh ra ngoài. Bùi Hằng Phúc nhìn chằm chằm đường ngọc sở Hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài. Ngọc Sở, anh muốn nói chuyện với em. Tôi nhớ là lần trước, tôi đã nói rất rõ với anh rồi. Giữa tôi và anh, không có chuyện gì để nói nữa cả. Gương mặt của đường Ngọc Sở lạnh lùng, nhưng mà trong lòng lại có chút cảnh giác. Em không có, nhưng mà anh có. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Bùi Hằng Phúc nhìn cô chằm chằm, đột nhiên trở nên rất kích động. Bùi Hằng Phúc biết, đó là tình cảm mà anh ta còn sót lại đối với đường Ngọc Sở. Bùi hẳn phúc, anh đến tìm tôi, Cố Ngọc Lam có biết hay không? Anh làm như vậy, có phải là không thích hợp được hay không? Đường Ngọc Sở lui về phía sau hai bước. <cười> Bùi hẳn phúc lúc này khiến cô cảm thấy nguy hiểm, nhất là biểu cảm trên gương mặt anh ta. Đường Ngọc Sở chợt cảm thấy căng thẳng, gương mặt đã trở nên phòng bị. Không sao cả, anh đến tìm em. Cố Ngọc Lam sẽ không biết. Ngọc Sở, trở về bên anh đi. Trước kia tổn thương em là anh không đúng. Em nên biết, thật ra anh vẫn luôn thích em hơn. Khi mà Bùi Hằng Phúc nói ra câu này, đường ngọc sợ suýt chút nữa, tưởng bản thân đã nghe nhầm. Cô không hiểu nổi trừng mắt nhìn Bùi Hằng Phúc, một lúc lâu sau, mới hít sâu một hơi, tức giận nói. Bùi Hằng Phúc, anh đang đùa tôi sao? Anh có biết lời nói này của anh? Nói ra rồi sẽ có hậu quả gì không? Nếu như ban nãy tôi không nhìn lầm, anh còn ở cùng với người vợ mới cưới của anh đấy. Anh không đùa, ngọc sợ, anh biết, chỉ là em không chịu đựng nổi việc anh bị phản bội. Anh không tin em là em đã không còn tình cảm với anh nữa. Trở về bên anh đi, Ngọc Sở. Anh sẽ trân trọng em mãi. Bùi Hằng Phúc lại nhắc lại một lần nữa. Suy nghĩ muốn níu kéo đường Ngọc Sở ở trong đầu anh ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Ngọc Sở đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lần đầu tiên cô cảm thấy Bùi Hằng Phúc thật xa lạ. Bùi Hằng Phúc. Anh bảo tôi trở về bên cạnh anh. Vậy cố Ngọc Lam phải làm sao? Đứa bé ở trong bụng chị ta thì phải làm sao? Cô ấy và đứa bé anh sẽ dành một sự chăm sóc tốt hơn. Em muốn gì anh đều có thể làm được Ánh mắt của Bùi Hằng Phúc kiên định Gương mặt chân thành Sự đánh giá của Đường Ngọc Sở Đối với người đàn ông này Rơi xuống hẳn ba cấp Cô cảm thấy khó mà tin nổi. Bùi Hằng Phúc Tôi thật sự không biết anh lấy đâu ra mặt mũi Mà nói với tôi những cái lời như thế này Anh cảm thấy Sau khi bị anh tổn thương như vậy Tôi còn có thể trở về bên cạnh anh sao Đừng nói đến là sự tồn tại của Cố Ngọc Lam Cho dù là không có Hôm nay tôi cũng không bao giờ trở về bên cạnh anh. Chứ đừng nhắc đến là chuyện anh một chân đạp hai thuyền. Đúng là si tâm vọng tưởng. Tại sao chứ? Thế bản thân nói nhiều như vậy. Nhưng Đường ngọc sở, vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Ánh mắt của bùi hẳn phúc có chút ửng đỏ. Mới bao lâu chứ? Vậy em đã quên anh rồi sao? Ngọc sở, chỉ cần em bằng lòng. Chúng ta vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Vẫn sẽ tốt đẹp như trước kia. Chỉ cần em muốn, cái gì cũng có thể cho em. Không thể nào Nghe xong những lời này của Bùi Hàng Phúc Đường Ngọc Sở vẫn không có chút thay đổi biểu cảm lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách Bùi Hàng Phúc Tôi đã sớm nói với anh là không có khả năng rồi Mời anh ra ngoài Đừng để tôi gọi người khác đến Nếu để cô Ngọc Lam phát hiện Anh sẽ rất khó coi đấy Bộ dáng phòng vị từng chút một của Đường Ngọc Sở Cuối cùng đã khiến cho Bùi Hàng Phúc tức giận Đường Ngọc Sở Em từ chối tôi Là vì người đàn ông kia sao Em yêu anh ta rồi sao Liên quan gì đến anh Bùi Hằng Phúc, bây giờ anh cảm thấy anh còn có tư cách gì mà dùng giọng điệu này để mà nói chuyện với tôi. Đường Ngọc Sở cũng có chút khó chịu vì giọng điệu đó của anh ta. Cô không khách khí mà lạnh lùng nói. Bùi Hằng Phúc phấn nộ từng bước từng bước đi về phía cô. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Hai người sao lại quen nhau? Em và anh ta có quan hệ như thế nào? Tôi đã nói rồi, không liên quan đến anh. Cút ra ngoài. Đường Ngọc Sở chán ghét trừng mắt nhìn anh ta. Bùi hằng phúc bị ánh mắt này của cô Kích thích đến mức vô cùng tức giận Anh ta hít sâu một hơi Nhìn cô nói Đường Ngọc Sở mà anh quen biết Vẫn luôn yêu thương tôi Cô ấy là một cô gái rất dịu dàng Không giống với dáng vẻ tuyệt tình Lạnh lùng của em lúc này Đường Ngọc Sở cười lạnh Vậy vì sao chứ Khi mà tôi yêu một người Có thể cho anh ấy cả thế giới Nhưng mà khi tôi không còn yêu nữa Trong mắt tôi Anh ta chẳng bằng không khí Bùi hằng phúc Anh trong mắt tôi Đã không còn là gì nữa từ lâu rồi. Khi mà nói ra lời này, Đường Ngọc Sở cảm thấy vui vẻ ở trong lòng. Đúng vậy, người đàn ông tệ bạc này đã bị đuổi ra khỏi trái tim cô từ lâu rồi. Trong lòng cô, sớm đã không còn vị trí cho anh ta nữa rồi. Gương mặt của Bùi Hằng Phúc cuối cùng cũng trở nên dữ tợn. Anh bước nhanh về phía Đường Ngọc Sở, dường như là phát điên, giữ lấy vai cô, muốn hôn cô. Bùi Hằng Phúc, anh định làm cái gì vậy? Đường Ngọc Sở bị cái bộ dạng của anh ta Dọa cho sợ vỡ mật Vì thế cô liều mạng dãy ruộ Bùi Hàng Phúc xứng sở trừng mắt nhìn cô Thoạt trông cực kỳ đáng sợ Đường Ngọc Sở Anh không cho phép em ở cùng với người đàn ông khác Đường Ngọc Sở cũng bị chọc giận Nên là dùng hết sức lực toàn thân Vùng thoát khỏi sự khống chế của Bùi Hàng Phúc Đồng thời bộp anh ta một cái bà tai Bùi Hàng Phúc Anh nghĩ anh là ai Cút ra ngoài cho tôi Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa Dấu bàn tay in rõ mồn một, một trên gương mặt của bùi hẳng phúc Sự đau rát rốt cuộc cũng khiến cho anh ta tỉnh táo hơn Anh ta há miệng định nói gì đó Nhưng chưa kịp cất lời thì đã nghe thấy đường ngọc sở nói với mình Bùi hẳng phúc Khoảng thời gian mà tôi từng yêu anh trong quá khứ Là do tôi bị mù mắt Tình cảm của anh còn không đáng một xu, Anh thật sự là khiến tôi muốn buồn nôn Nói xong đường ngọc sở đẩy tay anh ta ra Rồi chạy thẳng ra khỏi phòng Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng sầm lại Toàn thân của Đường Ngọc Sở rốt cuộc, không thể kiểm chế được nữa, bắt đầu run lẩy bẩy, ánh mắt xuất hiện sự sợ hãi không cách nào xóa tan. Nếu như không phải vừa rồi cô đã dùng hết sức bình sinh, tát bùi hằng phúc một cái thật mạnh, thì chỉ lo là gã đàn ông này đã làm ra chuyện đáng sợ rồi. Đường Ngọc Sở thầm nghĩ lại và sợ vào thời khắc này, cô lập tức lại muốn đi gặp Lục Triều Dương. Đường Ngọc Sở lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho Lục Triều Dương và nói với anh rằng, Triều Dương... Em muốn gặp anh." Trong điện thoại, Lục Triều Dương im lặng trong giây lát, rồi dịu dàng nói, "Anh sẽ tới đó nhanh thôi, ngoan ngoãn đợi anh nhé." Vừa nghe được giọng nói của anh thì cơ thể vốn đang run rẩy của cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại một cách kỳ tích. "Vâng, em đợi anh." Sau khi cúp điện thoại, Đường Ngọc Sở quả nhiên là rất nghe lời, đi xuống lầu chờ anh. Trên đường cô tình cờ bắt gặp Cố Ngọc Lam đang tìm Bùi Hằng Phúc. Người phụ nữ ấy vừa nhìn thấy cô thì mặt lạnh chấp vấn. Đường Ngọc Sở, có phải cô đã gọi Hằng Phúc đến chỗ nào đó rồi hay không? Cô bị bệnh à? Đường Ngọc Sở căm tức mắng, không muốn để ý tới cô ta nữa. Cô trực tiếp đi tới trước mặt Đường Tùng nói. Ba, con phải đi rồi. Đường Tùng ngây ra một lúc rồi nhíu nhíu mày. Con vừa mới quay về chưa được bao lâu, đã lại muốn đi nữa sao? Con không muốn nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét, nên hiển nhiên là nhắm mắt làm ngơ rồi. Dù sao thì con cũng đã về đây. Tiệc mừng thọ của ba thì con cũng đã tham dự nên là con không cần phải ở lại làm gì nữa. Cái này là tặng cho ba. Nói xong, Đường Ngọc Sở nhét quà mừng thọ mà cô đã chuẩn bị từ trước vào trong tay Đường Tùng. Đường Tùng giật mình. Ông ta dường như rất kinh ngạc khi mà nhìn vào mắt của cô. Nhưng Đường Ngọc Sở lại không để ý đến ánh mắt của ông mà chỉ quay lưng bước ra khỏi cửa. Cô Đường muốn về sao? Cô có cần tôi đưa cô về không? Ngay khi Đường Ngọc Sở bước tới cửa, thì Lâm Nghị đột nhiên từ đằng sau cửa đuổi tới. Chặn đường của Đường Ngọc Sở, Đường Ngọc Sở lập tức nhíu mày. Không phiền anh nữa. Cậu Lâm, tôi có người đón rồi. Ồ, vậy sao? Nhưng mà tôi thấy cô Đường chỉ có một mình mà. Lâm Nghị chưa từ bỏ ý định. Cặp mắt gian tà nhìn chằm chằm Đường Ngọc Sở. Dòm ngó cơ thể cô một cách trắng trợn. Đường Ngọc Sở hơi tức giận vì bị nhìn như vậy. gương mặt tươi cười như được phủ một tầng băng lạnh. Lâm Nghị, nói gì đi nữa thì đây cũng là nhà họ Đường chúng tôi. Tôi nghĩ tốt hơn hết là anh hãy tem tém lại một chút đi. À, cô Đường nói gì vậy chứ? Tôi là được chị cô nhờ nên muốn tạm thời đảm nhiệm vai trò hoa sứ giả cho cô thôi. Mời cô Đường. Đường Ngọc Sở tức giận, xiết chặt nắm đấm khi mà nhìn thấy Lâm Nghị vô lại như vậy. Lại là con tiện nhân cố Ngọc Lam. Lâm Nghị, anh muốn cưỡng ép tôi tới cùng có đúng không? Sắc mặt của đường Ngọc Sở lạnh như băng, ngay cả giọng nói của cô khi hỏi cũng lạnh đéo như cục nước đá. À, ai mà chả yêu cái đẹp chứ? Nếu như cô Đường muốn thì tôi có thể đối xử dịu dàng mà. Nhưng nếu cô phản kháng thì tôi cũng không ngại dùng chút thủ đoạn, người phụ nữ đã lọt vào mắt xanh của tôi thì sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay tôi đâu. Lâm Nghị rốt cuộc cũng lộ mặt thật của mình, tỏ rõ là anh ta muốn cưỡng ép Đường Ngọc Sở thỏa hiệp. Anh, Đường Ngọc Sở đang muốn nổi xung thì đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ màng, toàn thân nóng hồi, bước bối một cách bất thường, khiến cho cảnh tượng trước mắt cũng mơ hồ theo. Đường Ngọc Sở lảo đảo bước hai bước rồi không đứng vững, sắc mặt đột nhiên thay đổi đã xảy ra chuyện gì rồi? vì sao cô cứ có cảm giác mình là lạ? À, cô đường sai rồi. cô xem, cô đứng mà cũng chẳng vững nữa rồi kìa. hay là để tôi dìu cô nhé? Lâm nghĩ thấy sắc mặt của Đường Ngọc Sở ửng hồng, cả người lung lay sắp đổ, liền nhếch mép lộ ra nụ cười, sau đó lập tức đi tới dìu Đường Ngọc Sở. cút ngay, đừng có đụng vào tôi. Đường Ngọc Sở vội vàng lùi về phía sau hai bước và mắng, nhưng mà vì quá nôn nóng nên suốt chút nữa cô đã bị té ngã. lúc này. Hai gò má của cô đã nhộm đỏ, ngọn lửa như thiêu như đốt toàn thân cô, không những không tiêu tán mà thậm chí còn bùng cháy hơn nữa. Đồng thời trong cơ thể cô cũng đã nảy sinh cảm giác trống giống. Ý thức của đường Ngọc Sở đang dần dần mất hẳn, cảm giác ấy khiến cho cô hết sức hoảng hốt. Lúc này, Cố Ngọc Lam đã đứng nhìn từ đằng xa, cũng đã đi tới, cười khẩy và nói với đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở à, cô đừng có chống cự nữa, <cười> đêm nay cô đừng mơ mà chạy thoát. Tim của đường Ngọc Sở đánh rơi cái bột, rốt cuộc là cô cũng ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Là cô, Cố Ngọc Lam, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì tôi? Cô thấy sao? <cười> Thế nào? Bây giờ có phải là cô cảm thấy bước chân của mình loạn trọng, cả người khô nóng như lửa đốt và thèm khát có được sự vỗ về của một người đàn ông hay không? Cố Ngọc Lam cười khẩy, thong thả bước đến trước mặt đường Ngọc Sở. Ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn vì đã thực hiện được âm mưu. Đường Ngọc Sở lần này cũng kịp hiểu ra cô đã bị bỏ thuốc, nhưng cô bị Cố Ngọc Lam bỏ thuốc từ khi nào chứ? Đêm nay cô luôn đề phòng Cố Ngọc Lam, rất chi là cẩn thận, vậy thì rốt cuộc là khi nào chứ? Trong đầu của cô nhanh chóng lóe lên một đoạn hồi ức. đường Ngọc Sở rốt cuộc cũng nhớ ra một chuyện khiến cho toàn thân cô chấn động. Lúc cô đi lên lầu, đã dặn quản gia mang trà giải rượu lên, chính là nó, nhưng mà quản gia không thể hại cô được. Nhất định là cô Ngọc Lam đã nhân cơ hội đó, rồi lén bỏ thuốc vào trang. Cô Ngọc Lam, cô đúng là quá ác độc. Đột nhiên cô có cảm giác khuất nhục và phẫn nộ cũng sộc thẳng lên đầu cô. Cô Ngọc Lam ác độc cười nói, ai bảo cô lúc nào cũng bám theo tôi chứ. <cười> Đường Ngọc sợ, cô là cái thá gì mà lúc nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ của tôi chứ. Lần này tôi muốn xem xem cô còn giữ được tư cách thanh cao của mình hay không. Người bạn trai ưu tú đó của cô, liệu có còn khen cô... Là bằng Thanh Ngọc Thiết nữa hay không? <cười> nói xong, cô Ngọc Lam liền quay sang cười nói với Lâm Nghị. cầu Lâm, tôi giao em gái cho anh. Ngàn vạn lần phải đối xử với nó thật tốt đấy. Yên tâm đi, sao tôi có thể đối xử không tốt với một người đẹp yểu điệu như vậy cơ chứ? Lâm Nghị vừa cười vừa nói đi tới, kéo đường Ngọc Sở lại, dự định đưa cô đi. Anh ta có chút nhộn nhạo khi nắm lấy cánh tay nhỏ bé, mềm mại của cô. Lúc này, ý thức của đường Ngọc Sở càng ngày càng mơ hồ. Hai gò má của cô cũng ửng đỏ, ánh mắt đê mê, một cảm xúc không biết tên bắt đầu xuất hiện trong mắt cô. Nhưng khi Lâm Nghị kéo cô đi thì cô chỉ còn dựa vào chút sức lực và lý trí cuối cùng của mình để mà đẩy mạnh anh ta ra. Lâm Nghị bởi vì không đề phòng đã bị đường ngọc sở, đẩy cho suýt nữa thì té ngã nên là không khỏi mà căm tức. <cười> Nể mặt cô mà cô lại không biết xấu hổ, cô thật sự nghĩ rằng mình rất cao quý hay sao? Trong lòng của đường Ngọc Sở ngập tràn sự sợ hãi Cô định chạy vào trong phòng tiệc Theo bản năng Chỉ cần đi vào bên trong thì cô sẽ an toàn Nhưng Lâm Nghị lại hoàn toàn không cho cô cơ hội này Anh ta kéo cô lại một cách thô bạo Đường Ngọc Sở vốn dĩ Đứng không vững Nên là khi bị anh ta lôi kéo như vậy Đã trực tiếp té xuống bậc thang Cũng chính lúc này Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một sức mạnh Vững vàng nâng đỡ cơ thể của đường Ngọc Sở Và ôm cô vào trong lòng Người này xuất hiện có chút đột ngột Nên đã khiến cho cố Ngọc Lam và Lâm Nghị đều bất ngờ Không kịp đề phòng Đường Ngọc Sở cũng giật mình Định giơ tay đẩy đối phương ra Nhưng lại nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Là anh, đừng sợ, không sao rồi Giọng nói quen thuộc pha lẫn với mùi cơ thể của anh Khiến cho con tim của đường Ngọc Sở bình tĩnh trở lại Cô nắm chặt lấy áo anh Tựa vào trong ngực anh thở hồn hển. Nhiệt độ nóng hổi trên cơ thể cô Xuyên qua quần áo Dường như có thể khiến cho anh ta bị bỏng Anh đã nhận ra cô bị bỏ thuốc nên ánh mắt đột nhiên xa xầm, sát khí đằng đằng. Lục Thanh Chiêu theo anh đến, đang đứng chán ở trước mặt, nổi giận trừng mắt với Cố Ngọc Lam và Lâm Nghị. Các người đúng là to gan, còn dám bỏ thuốc cô ấy nữa. Cố Ngọc Lam hoảng sợ, hiển nhiên là cô ta không ngờ người đàn ông có quan hệ bất chính với đường Ngọc Sở lại xuất hiện ở đây. Lâm Nghị cũng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Thanh Chiêu nhưng mà ngay sau đó anh ta liền nổi giận đùng đùng, chấp vấn. Anh là ai? Nhanh bảo người sau lưng anh buông cô ấy ra. Còn anh là ai? Lục Thanh Chiêu tỏ vẻ trảo phúng, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Lúc này, đường Ngọc Sở đã hoàn toàn mất đi lý trí, toàn thân dựa thẳng vào lồng ngực của anh. Còn hai cánh tay thì lại càng không an phận, sờ mó khắp ngực của anh. Lục Triều Dương vẫn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Anh đang bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, muốn hủy diệt tất cả. Ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến cho người ta phải hoảng sợ. Nhưng với cái bộ dạng này của Đường Ngọc Sở thì anh lại không thể làm gì khác hơn, ngoài việc tạm thời kìm chế sát khí của mình lại, bế bổng cô lên và bỏ đi. "Đồ khốn, mày có biết tao là ai không? Mày chúng mày dám cướp người phụ nữ của tao." Thế Đường Ngọc Sở bị người đàn ông áo đen đưa đi, Lâm Nghị lập tức giận dữ, quát vào mặt của Lục Thanh Chiêu. Còn Cố Ngọc Lam thì hơi sợ hãi, lặng lẽ lùi về phía sau một bước, bởi vì cô ta hiểu rất rõ người đàn ông trước mặt đáng sợ như thế nào. Lục Thanh Chiêu hé mắt Nhìn Lâm Nghị nói Anh thử lặp lại lời vừa nói một lần nữa xem Anh nói xem cô ấy là người phụ nữ của ai Của tôi Đường Ngọc sở là người phụ nữ của tôi Tôi nhìn trúng trước Lâm Nghị rống to Không chút hối hận Lục Thanh Chiêu cười Bước lên Anh là cái thá gì chứ Ngữ như anh mà xứng sao Dứt lời Anh ta liền giơ chân Đạp cho Lâm Nghị một phát Cú đạp này vừa mạnh vừa ác Cơ hồ đã đá Lâm Nghị Văng vào tường Trực tiếp hôn mê Cô Ngọc Lam sợ đến mức sắc mặt tái nhợt Cả người run run Xoay người định chạy vào bên trong phòng làm việc Nhưng mà lục thanh chiêu Lại không có ý định buông tha cho cô ta Anh duỗi tay kéo cô Ngọc Lam lại Rồi dưa tay lên Tát cho cô ta một cái thật mạnh Đừng cho là tôi lịch sự Nên sẽ không dám đánh phụ nữ Dám ra tay với cô ấy Tức là cô hết muốn sống rồi Cô Ngọc Lam bị tát cho nổ đom đom mắt Kêu lên một tiếng thảm thiết Còn mặt mũi thì trắng bệch. Anh dám đánh tôi Anh có tin là tôi sẽ lập tức đi gọi bảo vệ ra hay không? Đánh cô là còn nhẹ đấy Nếu như không phải sợ bẩn tay tôi Thì tôi đã giết chết cô rồi Lục Thanh Chiêu hung ác nói Gương mặt đẹp trai của anh ta lúc này Không còn chút ấm áp dịu dàng nào nữa Cô Ngọc Lam lập tức sợ hãi, Bởi vì người đàn ông này trông có vẻ Thật sự không phải là người biết thương hoa tiếc Ngọc Anh ta tuyệt đối là người nói được làm được Lần sau còn dám đối với cô ấy như vậy Thì cơ hội của cô hối hận Cũng không có nơi đâu hung hăng nói xong, Lục Thanh Chiêu lúc này mới xoay người bỏ đi. Mà vào lúc Lục Thanh Chiêu dạy dỗ, cố Ngọc Lam và Lâm Nghị, Lục triều Dương ôm Đường Ngọc Sở trở về xe. Vào lúc ấy, Đường Ngọc Sở cũng đã mất đi ý thức. Cô nằm ở trong lòng anh, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng, với vào trong quần áo của anh, chỉ cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong quần áo của anh, muốn tỏa nhiệt lượng ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, không ngừng rụi rụi vào anh, đôi mắt của cô mông lung. Luôn khao khát được đặt lên đôi môi của lục triều dương Vốn dĩ gương mặt của lục triều dương Đang u u ám ám Nhưng mà lúc hơi thở nóng bỏng của cô Đang phả vào cổ anh Đôi mắt của anh lại có vẻ nhẫn nhịn Nóng quá em khó chịu quá Tiếng hít thở của đường ngọc sở Hết sức duyên dáng Cô dáng hết sức để mà hôn anh Đôi môi của cô vừa mềm mại Lại vừa nóng bỏng Mùi hương ở trên cơ thể của cô Khiến cho lục triều dương hít thở Thật sâu thật sâu Chỉ sợ là mình không thể kiểm chế được Anh vội vàng kéo cô ra Cất tiếng an ủi cô Đợi một lúc nữa đi Sắp hết nóng rồi Anh sẽ đưa em đi bệnh viện Cơ thể của đường ngọc sở Nóng đến mức khó chịu Cô không khỏi muốn cởi quần áo trên người xuống Dường như làm như vậy Mới có thể giảm được cái nóng Ở trên người mình vậy Lục triều dương vội vàng giữ tay cô lại Nhưng mà đường ngọc sở lại kéo áo sơ mi của anh ra Cả vạt của anh đã bị cô kéo đến siêu siêu vẹo vẹo Đến nút áo cũng đã bung ra Đôi môi gợi cảm bị anh hôn đến sưng vù cả lên. Lúc mà Lục Thanh Chiêu bước lên xe, nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta sợ hãi đến nỗi rụt đầu của mình đi. Lão đại, các anh có muốn tìm khách sạn hay gì không? Lục Chiều Dương hít một hơi thật sâu, giọng nói của anh khàn đặc. Ít nói nhảm thôi, lên xe, đi bệnh viện. Lục Thanh Chiêu dững sở, anh ta vội vàng trèo lên xe, tỏ vẻ không hiểu nổi. Tại sao lại phải đi bệnh viện? Lão đại, chẳng phải anh là thuốc chữa tốt nhất của chị à? Lục Chiều Dương hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn của anh nghe như thể đang nhẫn nhịn. Tôi đã hứa với chị dâu của cậu rằng sẽ không đụng vào cô ấy trước khi mà cô ấy đồng ý. Hai ngày trước anh mới làm sai, bây giờ không muốn đánh mất lý trí thêm một lần nữa. Lục Thanh Chiêu mấp máy môi, anh ta á khẩu, chỉ biết sững sờ nhìn Lục Chiều Dương trong giây lát rồi mới gật gật đầu. Em biết rồi, lao đại ngồi cho vững nhé. Lục Chiều Dương không lên tiếng, tiếng hít thở của anh đã trở nên nặng nhọc. Máu ở trong cơ thể cũng đã và đang cuồn trào, cơn sốt dược đã trong cơ thể cũng đã bị cô kích thích, khiến cho lòng anh không sao mà yên ổn được. Đường Ngọc Sở vẫn rưng rưng trêu ghẹo anh tiếp, Lục Triều Dương không thể kháng cự nổi, anh chỉ đành ôm lấy người của cô, để mặc cho cô ôm mình. Nụ hôn của hai người bọn họ càng lúc càng trở nên nồng nàn, hai tay của Đường Ngọc Sở càng ôm chặt đến cổ của anh giống như là dây leo, muốn thừa thế đánh tan sự phòng ngự của anh. Rồi dần dần, tất cả tế bào ở trên người anh đã bị cô Thàn Công đánh thức hết dậy. Giọng nói của anh khàn đặc, đôi mắt vằn lên tia máu, vẻ khát cầu mãnh liệt hiện rõ trong ánh mắt. Lục Thanh Chiêu nhìn thấy cảnh tượng này, anh có lòng tốt nhắc nhở anh, "Lão đại, anh thật sự là không tìm một cách dạn hả? Thừa cơ mà cướp chị dâu đi chứ. Lần này không chừng chị ấy sẽ một mực theo anh thì sao? Câm miệng, lo mà lái xe đi." Lục Triều Dương trách móc bằng giọng khàn khàn, rõ ràng là dây phòng ngự của anh đã sắp đứt ra rồi. Gương mặt luôn bình tĩnh của anh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 Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.